Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio Chương 261 Lợi thế của Lâm Gia hắc Bào Nhân bị phí lão dùng hai chiêu đánh bại tuy có chút quỷ dị nhưng dù sao cũng là một thiên giai cường giả. Nếu hắn thực sự liên thủ với Lâm Gia, như vậy số lượng thiên giai cường giả của Lâm Gia đã vượt qua Hoàng Thất. Hiện tại bảy đại cung phụng thiên giai cường giả của Hoàng Thất chỉ còn có bốn, cộng thêm phí lão và tiêu tấn cũng chỉ có sáu người mà thôi. Mà lâm gia trừ lâm chấn không ra thì có ba gã cung phụng thiên giai làm phản, một người nữa do thương quan vô ngã dẫn về, cộng thêm tên hắc bào nhân kia tổng cộng cũng đã 5 người rồi, một thế lực có tới 5 tên thiên giai cường giả quả thật rất cường đại, trên đại lục này, ngoài hoàng thất ra, cũng có rất ít thế lực có thể đồng thời có được 5 thiên giai cường giả như vậy, mà theo tin tức mới nhất tiêu tấn nhận được thì cường giả thiên giai đi theo thương quan vô ngã trở về không chỉ một mà là ba gã. và tên hắn bào nhân kia tên là địa tá, có thêm ba thiên giai cường giả này thì số lượng thiên giai cường giả của lâm gia đã bạo tăng lên 8 người, trừ lâm chấn khôn ra, một siêu cấp thế lực có 8 thiên giai cường giả, nếu tin tức này lọt ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cả đại lục biến sắc, trăm ngàn năm qua, các thế lực có nhiều thiên giai cường giả như vậy không có cái nào không có nội tình thâm hậu. Giống như tứ diệu các từng cực thịnh một thời ngày trước đã từng có 12 thiên giai cường giả, Khi đó tứ diệu Các liền trở thành siêu thế lực cường đại nhất trên đại lục, nhưng không biết tại sao, tứ diệu Các sau đó lại bị chia thành bốn thế lực nhỏ hơn. Mặc dù vậy, hiện nay băng tuyết các một trong bốn thế lực của tứ diệu Các cũng đã có bốn thiên giai cường giả, ba thế lực khác cũng đồng dạng như vậy, mà thế lực đã tồn tại hơn ngàn năm như thiên môn. Tuy rằng hành tung thần bí nhưng theo tin tức của tiêu tấn thì thiên giai cường giả của thiên môn cũng không đơn giản như bề ngoài như vậy. Theo điều tra của tiêu tấn thì số lượng thiên giai cường giả của thiên môn chỉ sợ đã vượt qua năm người, mà những cường giả này có thực lực xa xa các thiên giai cường giả vừa tấn cấp không thể so sánh được, người có thực lực kém nhất trong đó ít nhất cũng là thiên giai tam phẩm. Thiên giai tam phẩm đã là một tồn tại rất cường đại, ngay cả phí lão và bố lôi địch cũng chỉ là cường giả thiên giai tam phẩm mà thôi, nhưng các cường giả thiên giai mà hàng phong từng gặp đều không có ai là đối thủ của bọn họ, mà đối với hai lão gia hỏa này. Hàng Phong cũng không keo kiệt Hai năm qua hắn chưa bao giờ đình chỉ luyện chế đang dược cho hai người bọn họ Nhờ đang dược Hàng Phong cung cấp Mà thực lực của hai người cũng đã đề cao hơn Hai năm trước rất nhiều Nhất là bố lôi địch Thực lực của lão vốn đã hơn phí lão một bậc Nửa năm trước lúc Hàng Phong bế quan Đấu khí của lão cũng đã mơ hồ Có dấu hiệu đột phá Hàng Phong lúc đó vốn định dùng thiên địa thánh quả Giúp bố lôi địch luyện chế một viên cửu phẩm Thánh tâm đang để trợ giúp lão Đột phá thiên giai tam phẩm. Nhưng bởi vì nhiều sự tình quấy rầy nên mới kéo dài tới tân bây giờ, về phần phí lão, Hàng Phong cũng định giúp lão như với bố lôi địch vậy. Cho nên lúc tham gia đại hội luyện dược sư hắn mới quyết định luyện chế huyễn thần đan, thực lực của phí lão so với bố lôi địch yếu hơn một chút, công thêm lão thường ngày phải bảo hộ bên cạnh tiêu linh nên thời gian dành cho tu luyện cũng rất ít, đối với sự trung tâm bảo hộ tiêu linh của phí lão, Hàng Phong cũng rất cảm động. Cho nên hắn quyết định đưa huyển thần đan cho phí lão phục dụng, cũng coi như đền đáp công lao của lão những năm gần đây luôn chiếu cố cho tiêu linh. Với thực lực thiên giai tam phẩm của lão hiện nay, nếu dùng huyển thần đan thì không quá một tháng là có thể đột phá lên thiên giai tứ phẩm. Tuy rằng chỉ hơn một phẩm nhưng đối với sự trắc trở trong tu luyện ở cảnh giới thiên giai mà nói thì đã siêu việt hơn rất nhiều người. Tuy thực lực của phí lão có thể đề thăng nhưng số cường giả thiên giai của Hoàng Thất so với Lâm Gia vẫn còn kém hai người. Điều này khiến Tiêu Tấn và Hàng Phong đều rất đau đầu. Đồng thời đối với thực lực của Võ Hoàng Điện, Hàng Phong tuy không hiểu rõ lắm nhưng dựa vào ký ức của kiếp trước, Võ Hoàng Điện có thể đồng thời tập kích cả tứ diệu các, đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh thì thực lực ẩn dấu quả thật rất đáng sợ. Hiện tại Hàng Phong không có chút tin tức nào của Võ Hoàng Điện nên cũng không biết có bao nhiêu thiên giai cường giả của chúng đang ở đế đô. Càng nghĩ, Hàng Phong càng thấy đau đầu. Hai ngày kế tiếp, mạng lưới tình báo trong tay Tiêu Tấn hoạt động rất mạnh mỗi ngày đều có tin tức cuồn cuộn truyền vào hoàng cung, mấy tin tức này tiêu tấn cũng không hề giấu giếm hàng phong. Bất quá, khi biết được những tin tức này lòng hai người càng thêm rối rắm, từ mạng lưới tình báo, hai người đã biết 50 địa giai tử sĩ lúc trước tập kích hàng gia đều là người của lâm gia âm thầm bồi dưỡng ra, nhưng cho dù tiêu tấn có cố gắng điều tra như thế nào cũng không biết được đám tử sĩ này tập trung ở chỗ nào. Nếu không phải lần này vì đối phó với hàng gia thì lâm gia cũng chưa để lộ những tử sĩ này ra. Có lẽ lâm chấn không nghĩ bằng vào địa tá và 50 tử sĩ này muốn đối phó hàng gia là chuyện rất dễ dàng. Mà điều này cũng đúng. Nếu như không có nhân tố bất ngờ là hàng phong và phí lão xuất hiện thì lúc này hàng gia chỉ sợ là đã triệt để biến mất. Nghĩ tới lâm gia dĩ nhiên có thể ở dưới mắt mình âm thầm đào tạo một đám địa giai tử sĩ như vậy. Tiêu tấn cũng có chút đứng ngồi không yên. Tiêu tấn cũng biết. Lâm gia chắc chắn không chỉ có 50 tử sĩ như vậy, có lẽ ở một nơi bí mật nào đó còn có nhiều hơn. Không nên xem thường những tên tử sĩ này, tuy rằng lúc trước phí lão vừa ra tay đã có thể dễ dàng giải quyết 50 tên nhưng với số lượng thiên giai cường giả của lâm gia hiện nay thì chỉnh thể thực lực về mặt thiên giai hoàng thất đã thua kém rất nhiều. Chỉ cần lâm gia có thể kiềm chế tất cả thiên giai cường giả của hoàng thất một khoảng thời gian, đồng thời phái đám tử sĩ kia vây công hoàng cung thì kết quả khó có thể tưởng tượng nổi. Cho dù Hoàng Thất có thể đẩy lui được đám cường giả thiên giai của Lâm Gia thì chỉ sợ lúc đó Hoàng cũng đã máu chảy thành sông. Nghĩ đến đây, Tiêu Tấn càng lo lắng không yên nhưng cũng không có biện pháp nào tốt cả. Càng khiến Tiêu Tấn lo lắng hơn chính là dự định thông qua Hàng Phong mượn tay Hàng Gia đối phó với Lâm Gia. Tuy Hàng Phong không muốn trở lại Hàng Gia nhưng mê hoặc của một viên đoạt thiên đang quả thật quá lớn nên Hàng Thiên Sơn đã đáp ứng trợ giúp Hoàng Thất đối phó Lâm Gia. Nhưng ngay ngày hôm trước, Hàng nhất nguyên đại biểu cho tiêu tấn tới hàng gia gặp hàng Thiên Sơn để đàm thảo việc hợp tác thì vừa lúc gặp phải hàng gia bị tập kích, trải qua hai ngày thống kê, thương vong của hàng gia sau lần tập kích đó đã tổn thất một phần tư. Đây là còn may, hàng gia dù sao cũng đã kinh doanh gần ngàn năm cho nên gần một nửa thực lực đã được phân phối tới các nơi khác. Nếu không tổn thất không chỉ có vậy. Mặc dù là vậy nhưng với đã kích lần này, hàng gia ít nhất trong vòng vài năm tới thực lực rất khó có thể khôi phục được. Vì chuyện này cho nên hàng gia có đồng ý trợ giúp hoàng thất cũng chỉ như muối bỏ biển. Chương 262, hàng quan gây xích mích. trong lúc tiêu tấn và hàng phong không ngừng quan sát nhất cử nhất động của lâm gia thì bên trong lâm gia lúc này, lâm chấn khôn vẻ mặt cũng tối sầm. Ngày hôm trước, hắn phái ra 50 tử sĩ phối hợp với địa tá vây diệt hàng gia, nhưng ai ngờ ở thời khắc tối hậu hàng phong lại xuất hiện. Hắn thực sự không nghĩ ra hàng phong làm như sao có thể phát hiện được mà ngay khi đang hội vừa kết thúc hắn liền phát hiện. Không chỉ vậy, địa tá còn bị phí lão đánh bại khiến nguyên khí đại thương. Không có một hai tháng thời gian tỉnh dưỡng sợ là rất khó khôi phục. Quan trọng hơn là lâm gia dưới sự giúp đỡ của võ hoàng điện huấn luyện tử sĩ cũng đã bị hoàng thất phát hiện ra. Tử sĩ huấn luyện cũng không dễ dàng nên số lượng tử sĩ trong tay lâm gia cũng không nhiều như tiêu tấn suy đoán. Năm người tử sĩ lúc trước đã là gần một nửa tổng số tử sĩ của Lâm Gia. Nguyên bản đối phó với một cái hàng gia cũng không cần nhiều người như vậy, nhưng Lâm Chấn Khôn vì an toàn, phòng ngừa vạn nhất nên mới phái đi một nửa số tử sĩ trong tay, đồng thời hắn cũng muốn nhanh chóng giải quyết hàng gia để tránh bị nghi ngờ, nhưng không ngờ cuối cùng kế hoạch lại thất bại. Nghĩ tới đây, Lâm Chấn Khôn không nhịn được sắc mặt âm trầm, phẫn nộ quát, tưởng rằng giỏi lắm, suốt ngày đứng trước mặt ta giả bộ tư thái cao hơn người. Kết quả lại bị người ta hai chiêu đánh bại phải dùng bí thuật thoát đi. Đúng là phế vật, trong khi Lâm Chấn Khôn đang phẫn nộ ở Lâm Gia thì Hàng Phong đã trở lại Hàng Gia. Hàng Gia sau khi trải qua một trận đã kích như vậy, Hàng Thiên Sơn cả ngày đều bận rộn thu xếp mọi việc. Hàng Gia đệ tử mặc dù bị tổn thất nhiều nhưng căn cơ vẫn chưa bị động tới. Vì vậy chỉ trong vòng hai ngày tất cả hoạt động của Hàng Gia đã gần như trở lại bình thường để từ từ bồi đắp lại tổn thất. Hàng Phong từ tiêu tấn cũng biết được. Trong hai ngày này hàng nhất nguyên dường như là bị hàng thiên sơn cố ý lưu lại muốn bồi dưỡng thành trung tâm thành viên của hàng gia, cho nên trong hai ngày này, hàng thiên sơn làm việc gì cũng đều mang theo hàng nhất nguyên, ngay cả một ít cơ mật của gia tộc cũng không giấu giếm, đối với hành động này của hàng thiên sơn, hàng phong tự nhiên cũng rõ ràng thâm ý trong đó. Nhưng hắn cũng không muốn can thiệp sâu vào. Tuy hắn không có nhiều cảm tình với hàng gia nhưng phụ thân đối với hàng gia lại rất quan tâm. Nếu Hàn nhất nguyên muốn ở lại Hàn gia thì phận làm nhi tử hắn cũng chỉ có thể tân lực giúp đỡ, hôm nay hắn trở lại Hàn gia cũng là vì Hàn nhất nguyên tìm hắn, Hàn phong chậm rãi bước vào lãnh địa của Hàn gia, thân ảnh của hắn lúc này có vẻ rất không hợp với hoàn cảnh mọi người bận rộn xung quanh, do thiếu người nên phần đông những đệ tử bị thương nhẹ cũng hiện giờ cũng không có thời gian thở dốc chạy tới chạy lui, cho nên bộ dáng nhàn nhã của Hàn phong không khỏi thu hút ánh mắt của mọi người. Tuy nhiên mỗi người ai cũng có công việc của mình nên trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không ai rảnh để chú ý đến hàng phong quá nhiều. Bất quá, sự việc nào hầu như cũng sẽ có ngoại lệ. Khi hàng phong vừa bước vào nội viện, chuẩn bị tìm gặp hàng nhất nguyên thì trước mặt hắn đột nhiên lại xuất hiện hai người. Tuy hàng phong đã rời khỏi hàng gia hơn ba năm nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là hắn có thể nhận ra hai người này. Một người trong đó chính là người mà hơn 3 năm trước đây khi Hàng Phong vừa trọng sinh đã cùng hắn phát sinh xung đột khiến hắn phải rời khỏi hàng gia Hàng quan. Thấy Hàng quan xuất hiện, Hàng Phong cũng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình thường. Hàng Phong còn nhớ rõ, phụ thân của Hàng quan là Hàng Chính Bình lúc trước đã chết trong lần tập kích vừa rồi. Vậy mà lúc này Hàng quan đứng trước mặt hắn lại có vẻ mặt tự tiếu phi tiếu như không có chuyện gì vậy. Người còn lại Hàng Phong cũng nhận ra, chính là một thanh niên lớn hơn hắn vài tuổi. đồng thời cũng là một trong hai tôn tử còn sống sót của Hàng Thiên Sơn Hàng Bân. Trong ấn tượng của Hàng Phong, Hàng Bân này là một người rất cao ngạo, không bao giờ để ý tới một hạ nhân như Hàng Phong. Đương nhiên, lúc trước thân phận của Hàng Phong đích xác là một hạ nhân, thậm chí so với hạ nhân còn thấp hơn. Hàng Phong cũng biết hai tên này sở dĩ thoát chết là do lúc hàng gia bị tập kích bọn chúng không có ở đây nên mới may mắn sống sót, do đó hai tên này cũng không thể nào rõ ràng được chuyện xảy ra trong lần tập kích. Cuối cùng nhờ có Hàng Phong và phí lão xuất hiện nên Hàng gia mới được cứu Mà lúc đó đại đa số mọi người đều hôn mê Chỉ duy có hai người Hàng Thiên Sơn và Hàn nhất nguyên chứng kiến mà thôi Bởi vì danh dự của Hàng gia nên Hàng Thiên Sơn cũng không nói với đám đệ tử tình huống lúc đó mà Hàm Hồ nói cho qua Cho nên tất cả đệ tử của Hàn gia đều không hề biết ân nhân cứu mạng bọn họ chính là Hàng Phong Lúc này Hàng Quang đang cùng Hàng Bân nói gì đó Nhìn vẻ mặt đắc ý của Hàng Bân là biết hắn rất hưởng thụ lời nói của Hàng Quang. Hàng Phong cũng không để ý tới bọn chúng mà trực tiếp đi qua trước mặt. Ngay cả hứng thú liếc mắt một cái cũng không có. Lúc Hàng Phong vừa đi ngang qua bọn chúng, ánh mắt Hàng Quang thoáng dừng lại, rồi giật mình khi nhận ra Hàng Phong. Vừa thấy Hàng Phong hắn đã định mở miệng quát, nhưng lời vừa tới bên mép liền dừng lại. Sau đó hắn quay sang nói gì đó với Hàng Bân. Hàng Bân vừa nghe thì lập tức nhíu mày, sắc mặt cũng trầm xuống. Nhìn về hướng Hàng Phong đang rời đi quát, đứng lại. Ngươi là ai? Sao lại biết rõ lãnh địa của hàng gia như vậy? Hàng Quang nhìn theo bóng lưng của Hàng Phong, trong mắt cũng hiện lên vẻ phẫn nộ. Hơn ba năm biến hóa, Hàng Quang cũng đã từ một hài đồng trở thành một thiếu niên. Thế nhưng ánh mắt lúc này của hắn hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của hắn chút nào. Ba năm trước đây... Hàng Phong đã đánh ngất hai phụ tử hẳn rồi cột lại nhốt trong phòng khiến phụ tử hắn phải ở trong căn phòng rách mướp đó tròn ba ngày mới được người khác cứu ra. Trong ba ngày đó, không biết Hàng Phong đã dùng thủ pháp gì mà khiến cho hai phụ tử hắn cho dù cố gắng thế nào cũng không dứt ra khỏi sợi dây trói được. Thậm chí hai người càng dãy giụa, sợi dây còn thắt chặt hơn. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ đành ngồi im chờ người khác tìm đến, lúc đó Hàng Quang bất quá mới có 9 tuổi. Đấu khí còn chưa tới nhân giai cho nên khó tránh tâm lý có chút biến hóa. Bị nhốt ba ngày, hàng quan bị bỏ đói đến nỗi da bụng gần như áp sát vào cái lưng. Thảm hại hơn là khi mấy đệ tử khác tìm thấy phụ tử bọn họ thì trên người họ toàn là mùi khai và hôi thối còn hơn cả trong bồn cầu. ngửi thấy mùi này, không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì đã xảy ra rồi. Từ lần đó về sau, hàng quan thầm khắc sâu chuyện này trong lòng. Lần giáo huấn đó của hàng phong đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời hắn. vì vậy đối với hàng phong kẻ mà hắn hận thấu xương này cho dù đã ba năm không gặp nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua là hắn có thể nhận ra ngay hàng phong tựa hồ không để tiếng kêu của hàng bân vào tai hai chân hắn không hề đình chỉ đều bước tiến vào bên trong nội viện hàng bân thấy hàng phong khinh người như vậy sắc mặt càng trầm hơn hắn phẫn nộ xông tới chặn trước mặt hàng phong rồi chỉ vào mặt hàng phong nói ngươi rốt cuộc là ai nơi này là hàng gia nội viện ta chưa từng thấy ngươi Ngươi nên thành thật khai báo đi Nếu không đừng trách ta không khách khí Chương 263 Giáo huấn, Thấy đối phương ngăn đường đi của mình Mày Hàng Phong nhíu lại Hắn vốn không muốn để ý Nhưng tự hồ người ta không muốn bỏ qua cho hắn Khóe mắt Hàng Phong khẽ liếc nhìn Hàng Quang đứng phía sau Thì thấy trong mắt tên này hiện lên một vẻ thâm độc Nhìn một màn này Khóe miệng Hàng Phong khẽ nhất lên Sau đó nói với Hàng Bân Ta là ai Sao ngươi không hỏi người bên cạnh ngươi đi Hắn chắc chắn biết rất rõ Hàng Bân nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Hàng Quang, Hàng Quang cũng không ngờ Hàng Phong lại đá qua hắn, thế nhưng hắn cũng chỉ thoáng sững sờ một chút rồi nói, Hàng Bân thiếu gia, hắn chính là tên ba năm trước đây trốn khỏi hàng gia Hàng Phong. Hôm nay phụ thân trong gia tộc như mặt trời giữa trưa, nghe nói mấy vị trưởng lão tựa hồ có ý định bồi dưỡng hắn thành người kế thừa, cũng khó trách hắn nhìn không vừa mắt hai người chúng ta, nghe Hàng Quang nói xong. Sắc mặt Hàng Bân lập tức rất khó coi thầm nghĩ những lời Hàng Quang vừa nói mà quên luôn tại sao lúc nãy Hàng Quang lại giả vờ không nhận ra Hàng Phong. Hàng Bân rất rõ là trước khi Hàng gia bị tập kích, hắn không hề có tư cách tranh giành chức vị gia chủ, nhưng lần này lại có một cơ hội ngoài ý muốn. Trực hệ huyết mạch của gia chủ chỉ còn lại hắn và đệ đệ hắn là Hàng Sương. Hai huynh đệ hắn năng lực không kém gì nhau, cho nên Hàng Bân nghĩ chắc chắn chức vị gia chủ sẽ thuộc về huynh đệ hắn. Nhưng sự tình có vẻ không thuận lợi như vậy rồi. Chuyện của hàng nhất nguyên hắn cũng biết, lúc này nhi tử của hàng nhất nguyên là hàng phong xuất hiện nên khi hắn nhìn hàng phong, ánh mắt đầy địch ý, hàng phong thấy cảnh này, trong lòng cũng thầm thở dài, cũng khó trách tại sao lúc trước hàng thiên sơn lại hạ mình muốn hắn trở lại hàng gia. Chỉ cần nhìn nhân phẩm của tên hàng bân là hiểu, nếu hàng gia sắp tới giao vào tay tên này chỉ chỉ sợ không được bao lâu, hàng gia chắc chắn sẽ bị diệt. Tuy nhiên Hàn Quang bên cạnh tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tâm cơ lại rất âm trầm, Hàng Phong có thể cảm nhận được hận ý từ trong ánh mắt của hắn nhưng hắn khống chế rất tốt. Mà mấy câu nói vừa rồi thoạt nghe như tùy ý những đã thành công gây xích mích giữa Hàn Phong và Hàng Bân. Tuy rằng, nguyên nhân chính là do tên Hàng Bân này suy nghĩ quá đơn giản, nhưng không thể không nói Hàng Quang đã châm vào rất đúng chỗ ngứa, nếu không hắn sẽ khiến Hàng Bân ngược lại căm ghét hắn. Mặc dù tất cả những cái này Hàng Phong đều hiểu đều thấy nhưng hắn cũng không buồn để ý, với thực lực của hai tên này mà muốn uy hiếp hắn chẳng khác nào lấy đậu hũ cắt dao, nếu hai tên này thật sự muốn động thủ với hắn thì hắn cũng không ngại thay Hàng Thiên Sơn dạy dỗ bọn chúng một chút. Tin chắc Hàng Thiên Sơn cũng không có một câu án trách nào, khẽ lắc đầu, Hàng Phong không để ý bọn chúng nữa, tiếp tục cất bước đi vào bên trong, Hàng Bân thấy Hàng Phong ba lần bốn lượt kinh thường mình. thì sự cao ngạo đang bành trướng trong hai ngày nay nhất thời bùng phát trong suy nghĩ của hắn một tên tiểu tử con của một đứa con tư sinh của gia chủ thì có nào hơn người chứ hơn nữa hắn thấy tuổi của Hàng Phong còn nhỏ hơn hắn làm sao có thể là đối thủ của hắn nghĩ vậy, Hàng Bân lập tức giơ cánh tay lên hướng ót của Hàng Phong đánh tới cảm thấy có tiếng gió từ phía sau truyền tới hai mắt Hàng Phong liền hiện lên một tia hàng quang, đầu hắn khẽ nghiêng qua thân hình cũng không đứng yên eo vừa chuyển Một tay bắt lấy nắm đấm của Hàng Bân, một cước đồng thời đạp ngay bụng hắn, bị một cước này của Hàng Phong, Hàng Bân cả người liền rời khỏi mặt đất. Bàn tay Hàng Phong đang nắm quyền đầu của hắn lúc này đột nhiên giật một cái, thân thể Hàng Bân đang ở giữa không trung giống như một con rối bị Hàng Phong quay trên không mấy vòng rồi nặng nề đáp mặt xuống đất. Với thực lực địa giai bác phẩm hiện nay của Hàng Phong thì ngay cả địa giai đỉnh Phong như Hàng Thiên Sơn cũng có thể dễ dàng đánh bại chứ đừng nói là mấy mấy tên yếu ớt này. Hàng Phong phẫn nộ vì Hàng Bân ra tay đánh lên nên mặc dù xuất thủ đã có bảo lưu nhưng cũng khiến Hàng Bân nếm khổ không ít. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp đứng lên, chỉ có thể nằm dưới đất không ngừng rên rỉ. Hàng Quang đứng một bên cũng không ngờ Hàng Phong dĩ nhiên dưới tình huống bị đánh lén mà còn có thể một chiêu chế trụ Hàng Bân nên trong lòng hắn kinh hãi không thôi. Hàng Quang tuy rằng biết Hàng nhất nguyên lần này trở về mặt danh kỳ diệu trở thành địa giai cao thủ nhưng hắn không ngờ Hàng Phong lúc trước luôn bị hắn khi dễ. Thực lực lúc này cũng không tầm thường, Hàng Quang tuy cũng là đệ tử dòng chính nhưng cũng không phải trực hệ của Hàng Thiên Sơn Lúc trước trong gia tộc có rất nhiều người có thiên phú cao hơn hắn nhiều cho nên hắn cũng chỉ được xem là hang trung lưu trong đám đệ tử Do đó hắn tự nhiên cũng không thể rõ ràng những sự việc phát sinh ở đế đô nửa năm qua Cho nên cũng không rõ ràng được thực lực hiện tại của Hàng Phong Nhận thức của hắn đối với Hàng Phong tựa hồ còn dừng lại ở ba năm trước Cho nên khi thấy hàng phong có thể dễ dàng lưu loát đánh bại hàng bân, mắt hắn có chút dạy ra, điều này kỳ thực cũng do ảnh hưởng của hàng nhất nguyên mang lại. Hơn nửa năm trước, khi hàng nhất nguyên trở lại hàng gia, mặc dù thực lực đã tiến lên địa giai nhưng tính cách hàng nhất nguyên cũng không có thay đổi gì. Lúc đó phụ thân hắn đã từng liên hợp vài tên đệ tử có quyền thế trong gia tộc chèn ép hàng nhất nguyên, mà hàng nhất nguyên cũng không có phản kháng gì nhiều, do đó đám người hàng chính bình càng manh dạng chèn ép hàng nhất nguyên. Nhưng bọn chúng không hề biết Hàng Nhất Nguyên căn bản không có ý định tranh đoạt cái gì với chúng. Chỉ cần chúng không chính diện đối địch thì Hàng Nhất Nguyên cũng không để ý mấy thứ mờ ám của chúng làm gì. Ai ngờ lại khiến bọn chúng nghĩ Hàng Nhất Nguyên tính cách mềm yếu, dễ bị khi dễ. Cũng chính vì vậy Hàng Quang mới nghĩ Hàng Phong và phụ thân Hàng Nhất Nguyên của hắn giống nhau, đều thuộc dạng người dễ bị khi dễ. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện mình đã sai, bởi vì lúc này Hàng Phong sau khi giáo huấn Hàng Bân đang từng bước đi tới chỗ hắn. Hắn tuy không biết thực lực của Hàng Phong nhưng có thể dễ dàng đánh bại Hàng Bân như vậy thì Hàng Quan tự nhân bản thân hắn không thể làm được. Cho nên thực lực của Hàng Phong tất nhiên cao hơn hắn không chỉ một hai điểm, thấy Hàng Phong không ngừng tới gần, Hàng Quang không nhịn được thốt lên, ngươi muốn làm gì? Nơi này là hàng gia, không phải chỗ cho một đứa con hoang như ngươi có thể tùy ý đâu. Mặc dù Hàn Quang còn nhỏ tuổi và có chút tâm cơ nhưng dù sao hắn cũng chỉ mới 13 tuổi nên khi gặp phải nguy hiểm cũng rất sợ hãi. Đối với biểu tình của Hàn Quang, Hàn Phong không thèm để ý vẫn tiếp tục chậm rãi bước tới gần. Hàn Phong cũng không có dự định thanh toán gì với Hàn Quang, dù sao lúc trước hai người vẫn còn nhỏ, cho dù có làm ra chuyện gì cũng không quá nghiêm trọng, bất quá cũng chỉ thuộc dạng hài tử nghịch phá mà thôi. Nhưng không ngờ, sau ba năm gặp lại, Hàn Quang vẫn tính nào tật đó. vẫn còn muốn tìm hắn gây phiền phức. Nếu vậy thì Hàng Phong hắn cũng không ngại phí chút thời gian hảo hảo mà giáo húng một lần, chẳng biết tại sao, thấy Hàng Phong từng bước tiến tới, Hàng quan càng thêm bất an trong lòng, tự hồ mỗi bước chân của Hàng Phong như có ma lực vậy, chúng gây cho Hàng quan áp lực ngày càng lớn, khiến hắn hô hấp có chút khó khăn, trên trán cũng không ngừng toát mồ hôi lạnh, chương 264, ai cũng không cứu được ngươi. Một hai, sự sợ hãi trong nội tâm ngày càng lớn, Hàng Quang thập phần không thích cảm giác này nhưng hắn không thể khống chế được nội tâm. Sau khi liên tục thối lui hơn 10 bước, sự sợ hãi này đã truyền khắp toàn thân hắn, hô hấp càng thêm nặng nề, hai chân có chút run run, đến cuối cùng, hắn muốn tiếp tục lùi về sau nhưng hai chân lại giống như trở nên nặng ngàn cân, vô luận hắn cố gắng dùng sức thế nào cũng vô pháp nhấc lên, mà lúc này Hàng Phong cũng đã tới trước mặt hắn, nhàn nhạt nhìn Hàng Quang, thấy vẻ mặt tái nhợt và sợ hãi của hắn. Hàng Phong trong lòng không hề có một chút thương hại nào, đối với người muốn đối phó mình, Hàng Phong chưa bao giờ nương tay, ba năm không gặp, ngươi vẫn chứng nào tật đó, xem ra lần giáo huấn ba năm trước vẫn không thể đề tỉnh ngươi, Hàng Phong lạnh lùng nói, mà những lời này vừa nói ra đồng thời cũng nhắc nhở Hàng Quang, lúc này hắn mới chợt nhớ ra, ba năm trước, Hàng Phong sau khi khôi phục thương thế đã có thể dễ dàng đánh bại hắn, thậm chí ngay cả phụ thân hắn cũng bại dưới tay Hàng Phong. Nếu không phải như vậy thì vết nhơ lớn nhất trong lòng hắn cũng không xuất hiện, nghĩ vậy, Hàng quan liền hối hận vì sao vừa rồi lại trêu chọc tên này. Nghe khẩu khí của Hàng Phong thì lần này hắn không dễ dàng được buông tha rồi, trong lúc Hàng quan còn đang thầm hối hận thì Hàng Phong đã xuất thủ rồi, rắc rắc, tiếng xương gãy vang lên, Hàng quan chỉ cảm thấy cánh tay trái đột nhiên đau đớn kịch liệt, khóe miệng hắn không ngừng giật giật, mồ hôi tuôn ra như suối, nguyên lai, like, Hàng Phong đã trực tiếp vẽ gãy tay hắn mà hắn cũng không kịp có bất kỳ phản ứng gì, dường như đau đớn đã khiến nỗi sợ hãi của hắn vơi bớt, hắn cố chịu đau, nghiến răng giận dữ nhìn Hàng Phong nói. Hàng Phong, người dám đã thương ta, ngươi cũng biết đây là hàng gia, cho dù phụ thân ngươi được gia chủ ưu ái thì chắc chắn ngươi cũng sẽ bị gia tộc nghiêm phạt, phụ thân ngươi cũng không giúp được ngươi đâu, bồ, phải không? Hàng Phong nghe vậy thì không mặn không nhạt nói, ta quên nói cho ngươi biết. Từ khi ta bước chân ra khỏi hàng gia ba năm trước thì ta đã không còn là người của hàng gia rồi, cho nên những uy hiếp của ngươi đối với ta không có tác dụng, dứt lời, lại là một tiếng xương gãy vang lên. Hàn quan căn bản không nhìn rõ được động tác của hàng phong, hắn chỉ cảm thấy cánh tay phải trong nháy mắt truyền tới cảm giác đau đớn khó có thể nói thành lời. Hàng quan cúi đầu nhìn thì thấy cánh tay phải của hắn cũng đã bị hàng phong trực tiếp bẻ gãy, hai cánh tay hắn rủ xuống hai bên hông, thân thể rung lên bần bật vì đau đớn. Ngươi, người dám làm thế với ta hàn Quang vừa nói mồ hôi trên trán vừa toát ra không ngừng sắc mặt của hắn lúc này bị đau đớn biến thành văn vẹo tái nhợt không chút huyết sắc mà động tác của hàn phong cũng không có dừng lại một cực nhẹ nhàng đưa lên đá vào chân trái của hàn Quang, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo kình khí rất mãnh liệt lại một tiếng xương gãy nửa vang lên thân thể hàn Quang run rẩy mất khống chế ngã khuỵu xuống đất hiển nhiên chân trái của hắn cũng đã bị hàn phong đá gãy Ba lần đau đớn kịch liệt liên tục đã khiến hàng quan thống khổ vô cùng, hắn la hét thảm thiết, ánh mắt khi nhìn hàng phong chỉ còn nỗi sợ hãi và sợ hãi, thấy hàng phong còn tiếp tục lại gần, hàng quan rung giọng nói, ngươi, ngươi, đừng, lại, gần. Hàng phong, xin lỗi ngươi, trước kia là ta không tốt, ngươi đại nhân đại lương, buông tha cho ta đi. Về sau ta không, không dám nữa, tự hồ bị thủ đoạn tàn nhẫn của hàng phong làm cho khiếp sợ, hàng quan không tiếc mặt mũi. Anh nói khép nép xin Hàng Phong khoan dung, hy vọng Hàng Phong có thể tha cho hắn lần này. Hàng Phong nhìn vẻ mặt khúng đúng của Hàng Quang thì trong lòng chán ghét không thôi, khiến cho hứng thú để tiếp tục giáo húng cũng không còn. liếc nhìn tứ chi đã bị đoạn đi ba của Hàng Quang, Hàng Phong định xoay người rời đi. Nhưng ngay lúc này bên ngoài liền vang lên vài tiếng bước chân rồi hơn 10 đạo nhân ảnh rất nhanh từ bên ngoài xông vào. Thấy người tới, Hàng Phong tự nhiên biết những người này đều là hộ vệ trong nội viện hàng gia. Hắn biết tiếng la hét thảm thiết vừa rồi của hàng Quang đã kinh động nhưng người này, hàng gia nội viện thủ vệ đều do hàng gia trực hệ và chi thứ đệ tử cấu thành, thực lực trong hàng gia cũng coi như không kém, khi hơn 10 người này xông vào, hàng phong cũng khẽ quan sát một chút. Người đi đầu tuổi chừng 3-40, đấu khí cũng không kém, cũng là địa giai cao thủ, người này đi tới bên người hàng Quang, thấy trên người hắn thương thế thập phần thê thảm thì đầu mày liền nhíu lại. Hắn lập tức quay đầu nhì Hàng Phong thì thấy Hàng Phong vẻ mặt thản nhiên đứng tại chỗ, tự hồ đối với sự tồn tại của bọn họ không hề để ý, thấy hơn 10 thủ vệ này đột nhiên xuất hiện, Hàng Quang liền mừng rỡ thốt lên, Nguyên Hoành nhị thúc, mau cứu ta, hắn, hắn muốn giết ta, thủ lĩnh của đám người này chính là đệ tử dòng chính của Hàng gia, cũng là nhi tử của đường đệ Hàng Thiên Sơn, dựa theo bối phận đúng là thúc thúc của Hàng Quang, hơn nữa thực lực của Hàng Nguyên Hoành không kém, cho nên được hàng thiên sơn giao trọng trách đảm nhiệm chức vụ thống lĩnh thủ vệ quân của nội viện. Địa vị tuy không cao nhưng lại là một trong những người có thực quyền ở hàng gia, hàng quan tự nhiên là hàng nguyên hoành nhận thức, cũng được xem là một hậu bối có thiên phú và thực lực khá tốt. Trong tràng kiếp nạn vừa rồi, một ít đệ tử có thiên phú tốt hầu như đều đã chết hết, cho nên đối với những hậu bối còn sót lại hàng gia đặc biệt coi trọng. Nhưng không ngờ hôm nay lại có người dám cả gan ở trước mặt Hàng Nguyên Hoành hắn đã thương đệ tử trong gia tộc, khiến trong lòng hắn không khỏi dân lửa giận. Mà lúc này, mấy người đi theo phía sau hắn nhắc nhở hắn mới phát hiện nằm cách đó không xa còn một người nữa. Người này, Hàng Nguyên Hoành vừa nhìn bóng lưng liền nhận ra ngay đây là một trong hai tôn tử còn sót lại của Hàng Thiên Sơn Hàng Bân. Mặc dù Hàng Bân này Hàng Nguyên Hoành trong lòng cũng có chút kinh bỉ nhưng vô luận thế nào thì Hàng Bân cũng là đệ tử trực hệ. Cho nên thấy hàng bân bị thương nằm dưới đất, sắc mặt hàng Nguyên Hoành càng trầm xuống, hàng Nguyên Hoành nhìn chầm chầm hàng Phong hỏi, bọn họ là do ngươi đã thương, hàng Phong thấy vẻ mặt âm trầm của hàng Nguyên Hoành cũng không phủ nhận, không sai, hai người bọn chúng đều do ta đã thương, lớn mật. Ngươi có biết người ngươi đã thương là ai không? Hàng Nguyên Hoành còn chưa mở miệng thì một tên thủ vệ đã nhịn không được lên tiếng trước, hàng Nguyên Hoành thấy vẻ mặt hàng Phong vẫn không có biến hóa gì thì vất tay ra hiệu cho tên thủ vệ kia im lặng. Sau đó quan sát Hàng Phong thật kỹ càng, thấy vần tráng của Hàng Phong có vài phần quen thuộc, Hàng Nguyên Hoành không khỏi có chút kinh nghi, hắn nhìn kỹ một hồi, xác định hắn chưa từng thấy Hàng Phong mới mở miệng nói, thiếu niên, người là ai? Vì sao lại đã thương đệ tử hàng gia ta? Hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng thì đừng trách ta xuất thủ bắt ngươi lại, Nguyên Hoành nhị thúc, tên này chính là nhi tử của Hàng Nhất Nguyên, hắn ỷ vào Hàng Nhất Nguyên gần đây được gia chủ ưu ái nên mới không để ai vào mắt. Vừa rồi Hàng Bân Thiếu Gia vì chưa thấy qua hắn nên mới tùy ý hỏi vài câu. Ai ngờ tên này một lời không hợp liền ra tay hạ thủ với Hàng Bân Thiếu Gia. Hàng Quang thấy Hàng Nguyên Hoành đến giống như vớ được cái cục chống lưng liền đổi trắng thay đen vi hãm Hàng Phong. Hàng Nguyên Hoành vừa nghe Hàng Quang nói cũng có chút kinh dị nhìn Hàng Phong. Đối với Hàng Nhất Nguyên, Hàng Nguyên Hoành hắn cũng có chút lý giải. Hắn biết Hàng Nhất Nguyên không phải loại người ý thế hiếp người, nhưng không ngờ nhi tử của Hàng Nhất Nguyên lại dám cả gan làm loạn như vậy. Hàng Nguyên Hoành dễ dàng tin lời Hàng Quang như vậy cũng không trách được hắn, dù sao tình huống trước mặt tự hồ đã chứng minh lời nói của Hàng Quang. Thủ hạ của Hàng Nguyên Hoành sau khi kiểm tra thương thế của Hàng Bân thì phát hiện hắn chỉ bị thương nhẹ, chỉ cần tĩnh dưỡng một chút thời gian khôi phục, nhưng Hàng Quang lại bị gãy hai tay và chân trái, bị thương không nhẹ, Hàng Phong hạ thủ có thể nói là rất tàn nhẫn, nghĩ đến những chuyện này đều do thiếu niên bình thường trước mắt này gây nên, Hàng Nguyên Hoành rất phẫn nộ. Hàng Nguyên Hoành chỉ tay vào mặt hàng Phong lạnh giọng nói, cho dù ngươi là nhi tử của hàng Nhất Nguyên nhưng ngươi lại quá mức kiêu ngạo, dám công nhiên đã thương người tại hàng gia, mà người bị đã thương lại là tôn tử của tộc trưởng, lần này ngay cả phụ thân ngươi cũng không cứu được ngươi đâu. Ta khuyên ngươi nên tự giác theo ta đi một chuyến, đừng để ta phải động thủ. Hàng Phong thấy Hàng Nhất Nguyên dễ dàng tin lời của Hàng Quang như vậy, trong mắt liền lóe lên một tia lạnh ý, hắn dùng giọng điệu thản nhiên nói, nếu ta nói không thì sao? Xem ra ngươi còn chưa hiểu được tình huống của bản thân, hay là ngươi vẫn cho rằng có phụ thân ngươi làm chỗ dựa thì ngươi muốn làm gì thì làm. Hàn Nguyên Hoành thấy Hàng Phong vẫn kiêu ngạo như vậy thì càng tin tưởng lời nói lúc trước của Hàng Quang. Hàng Phong cũng không để ý tới lời nói của Hàng Nguyên Hoành mà nhìn về phía Hàng Quang, lạnh giọng nói, ta định lưu lại cho ngươi một chân, nhưng hiện tại ta đã thay đổi quyết định. Một chân còn lại của ngươi ta cũng muốn, Hàn Quang khi tiếp xúc với ánh mắt của Hàn Phong thì không nhịn được trùng mình. Cảm giác sợ hãi vốn đã tiêu mất bây giờ lại trở về, mà Hàng Nguyên Hoành thấy Hàng Phong không thèm để ý tới hắn nên không khỏi phẫn nộ quá, tiểu tử, Hàng gia không phải chỗ không người để ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu ngươi đã không biết điều thì đừng trách ta vô tình, dứt lời, Hàng Nguyên Hoành liền phóng tới Hàng Phong. Hành động và lời nói của Hàng Phong đã triệt để kích nộ hắn, Hàng Nguyên Hoành thực sự muốn giáo huấn tên tiểu tử này thật tốt để tên tiểu tử này biết cách làm người, thấy Hàng Nguyên Hoành xông tới. Hàng Phong mi mắt cũng không giật một cái, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân hình hắn bỗng nhiên biến mất, Hàng Nhất Nguyên cũng bị một màn này làm cho giật mình không thôi. Đang lúc hắn đang không hiểu ra sao thì đằng sau lưng hắn đột nhiên vang lên một tiếng hét rất thảm thiết, Hàng Nguyên hoành vội vàng xoay người lại, thì thấy Hàng Quang không biết từ lúc nào đã bị Hàng Phong bẻ gãy luôn cái chân còn lại, lúc này, Hàng Phong một tay đang bóp cỏ Hàng Quang nhấc lên, trong mắt tràn ngập lãnh ý nhìn thẳng vào Hàng Quang lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng có người tới là có thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, hôm nay cho dù hàng thiên sơn có tới đây cũng không ngăn được ta. Nghe giọng nói lạnh thấu xương của hàng phong, trong lòng hàng quang đã triệt để băng giá, thân thể hắn bởi vì đau đớn và lời nói rợn người của hàng phong là khẽ rung lên. Hàng quang rõ ràng cảm giác được sát ý nhàn nhạt toát ra từ người hàng phong, hàng nguyên hoành lúc này mới kịp phản ứng lại. Hắn thấy hàng phong dĩ nhiên lại không để ý tới hắn. Công nhiên ở trước mặt hắn hạ thủ với Hàng Quang, điều này chẳng khác nào trực tiếp tác lên mặt hắn. Nhìn đám thủ hạ phía sau, sắc mặt Hàng Nguyên Hoành không khỏi có chút đỏ lên, sau đó lại nghe khẩu xuất cùng ngôn của Hàng Phong gọi thăng tục danh của gia chủ. Hàng Nguyên Hoành làm sao có thể để yên được, hắn tức giận quát, lớn mật, dám gọi thẳng tục danh của gia chủ. Hàng Phong, ta thấy ngươi đã điên rồi, hôm nay ta sẽ thay phụ thân ngươi dạy dỗ ngươi cho tốt, dứt lời. Thân hình Hàng Nguyên Hoành lại hướng về phía Hàng Phong lao tới, Hàng Quan thấy Hàng Nguyên Hoành xuất thủ, trong mắt liền có chút vui mừng, nhưng niềm vui còn chưa được châm ngòi đã bị sự sợ hãi lần nữa xâm chiếm. Mọi người căn bản không thấy Hàng Phong xuất thủ như thế nào mà chỉ thấy Hàng Nguyên Hoành vừa tới gần Hàng Phong lập tức liền bay ra ngoài hơn 10 thước. Hàng Nguyên Hoành bất quá chỉ là một địa gia nhị phẩm võ giả, làm sao là đối thủ của Hàng Phong. Nếu không phải Hàng Phong đã lưu lực thì một đòn vừa rồi đã lấy đi tính mạng của Hàng Nguyên Hoành, đám thủ vệ còn lại thấy Hàng Nguyên Hoành bị đánh bay thì sắc mặt cũng đại biến, nhưng bọn họ lại không hề thối lui mà nhanh chóng bao vây xung quanh Hàng Phong, Hàng Phong thấy hành động của mấy người này, trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Xem ra hàng gia cũng chưa quá mức xuống dốc, chi ít cũng còn được những đệ tử có cốt khí như thế này, so với tên Hàng Quang trong tay mình còn tốt hơn rất nhiều. Hàng Phong thấy một tên thủ vệ trong đó lén phát tín hiệu đi nhưng hắn cũng không ngăn cản, mà cũng không có ý định buông Hàng Quang ra. Hàng Quang lơ lửng trên không, Tứ Chi đã bị biến dạng, mỗi lần thân thể hắn rung rung thì Tứ Chi cũng lay động theo. Đúng lúc này, từ bên trong nội viện có một đạo nhân ảnh rất nhanh phóng tới, Hàng Quang không cần nhìn, chỉ dựa vào khí tức đã biết là Hàng Thiên Sơn đến. Quả nhiên, thân ảnh đó lóe lên vài cái, Hàng Thiên Sơn đã đứng trước mặt mọi người. Nhìn hàng bân và hàng nguyên hoành nằm cách đó không xa, tráng hàng thiên sơn khẽ nhíu lại, sau đó lại thấy đám thủ vệ đang vây quanh hàng phong, mà hàng phong một tay lại đang bóp cổ hàng quan nhấc lên thì trong lòng hắn càng khó hiểu. Hàng nguyên hoành lúc này cũng cố gắng dãy dụ đứng lên, vội vàng nói lại mọi chuyện cho hàng thiên sơn. Hàng thiên sơn sau khi nghe xong, hai hàng lông mày càng nhíu lại. Hắn rất rõ ràng phẩm đức của tôn tử hắn, mà đối với tính cách của hàng phong hắn cũng khá rõ. Hàng Phong không phải loại người tùy ý thích đi gây sự như vậy, huống chi bây giờ hàng gia còn rất nhiều chuyện cần đến sự trợ giúp của hàng Phong. Ngay cả đoạt thiên đan cũng cần hàng Phong tự thân luyện chế, mà hàng thiên sơn hắn cũng chưa muốn buông tha ý định để hàng Phong tiếp quản hàng gia, chỉ mới bấy nhiêu đó cũng đã đủ khiến hàng thiên sơn coi trọng hàng Phong rất nhiều rồi. Vì vậy, hàng thiên sơn bước tới hai bước, mọi người thấy hắn tiến tới thì nghĩ rằng hắn sẽ xuất thủ, ai ngờ hắn lại mở miệng nhẹ nhàng nói, hàng Phong. Để mặt lão phu, việc này dừng tại đây được không? Lời này vừa thốt ra khỏi miệng Hàng Thiên Sơn lập tức khiến toàn trường im lặng, đám thủ vệ không thể tin được nhìn người gia chủ của mình. Hàng gia gia chủ tại sao lại khách khí với Hàng Phong như vậy? Hơn nữa, dựa theo bối phận thì Hàng Phong còn là tôn tử của Hàng Thiên Sơn. Mặc kệ mọi người suy nghĩ như thế nào, Hàng Phong không hề để ý khi nghe Hàng Thiên Sơn nói vậy, Hàng Phong hơi do dự một chút. Hiện tại hoàng thất còn nhiều việc nhờ tới hàng gia nên hắn cũng không thể nào đắc tội hàng thiên sơn quá mức được. Nghĩ vậy, tay hàng phong khẽ buông lỏng ra. Mọi người tưởng là hắn muốn buông hàng quan ra. Ai ngờ ngay lúc này từ bàn tay hắn truyền ra một cổ đấu khí mạnh mẽ đi vào thân thể hàng quan. Chương 265, phụ tử nói chuyện. Ngay sau đó, thân thể hàng quan kịch liệt co giật một trận. Trong miệng liên tục phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Khi hàng phong buông tay ra thì hắn như mảnh vải rơi hoặc xuống đất. Tứ Chi khi chạm vào mặt đất khiến hắn đau đớn không chịu nổi mà hôn mê, mọi người đều kinh ngạc không kịp phản ứng gì cả, ngươi, Hàn Nguyên Hoành vốn đã rất kinh ngạc đối với thái độ của Hàng Thiên Sơn với Hàng Phong. Mà lúc này Hàng Phong lại tiếp tục khiến hắn kinh hãi không thôi, lúc nãy hắn còn chưa hiểu tại sao lại dễ dàng bị Hàng Phong đánh bay đi như vậy, mà hiện tại Hàng Phong lại còn dám ở trước mặt gia chủ xuất thủ đã thương Hàn Quang. Điều này khiến hắn và đám thủ vệ xung quanh chỉ biết trợn mắt mà nhìn. Lúc cơ thể Hàng Quang rơi xuống đất phát ra một tiếng bịch giống như một tiếng chuông cảnh báo. Lúc này mọi người mới hoàn hồn được, ánh mắt của Hàng Nguyên Hoành và đám thủ vệ nhất thời đều tập trung lên người Hàng Thiên Sơn. Sự tình tới mức này bọn họ đã không thể xử lý được nữa, chỉ có thể chờ hành động của Hàng Thiên Sơn. Hàng Thiên Sơn cũng không ngờ Hàng Phong lại chẳng nể mặt mình, sau khi hắn đã tự mình đứng ra mà Hàng Phong vẫn dám hạ thủ với Hàng Quang. Tuy thực lực của hàng Thiên Sơn chỉ là địa giai đỉnh phong nhưng với nhãn lực của hắn tự nhiên có thể thấy được một đòn vừa rồi của ho đã phá nát toàn bộ kinh mạch của hàng Quang. Kinh mạch bị hủy không phải chuyện nhỏ, nặng thì cả đời không thể tiếp tục tu luyện đấu khí mà nhẹ thì ít nhất trong vòng vài năm cũng rất khó khôi phục hoàn toàn. Nghĩ vậy, đầu mày hàng Thiên Sơn không khỏi càng nhíu lại, đám người hàng Nguyên Hoành đứng bên cạnh thấy hàng Thiên Sơn nhíu mày thì không dám thở mạnh. Đối với sự uy nghiêm xưa nay của gia chủ bọn họ rất rõ cho nên rất sợ lúc này có hành động gì đó làm cho Hàng Thiên Sơn phẫn nộ, nhưng bảo tố trong tưởng tượng của họ lại không phát sinh. Hành động của Hàng Thiên Sơn khiến họ lần thứ hai kinh ngạc không hiểu ra sao. Hàng Thiên Sơn thấy hành động của Hàng Phong cũng chỉ nhíu mày nhưng không có bất luận hành động gì mà chỉ nhẹ giọng nói, đi theo ta, phụ thân ngươi đang chờ. Sau đó hắn phân phó đám người Hàng Nguyên hoành mang Hàng Bân và Hàng quan rời đi rồi cũng xoay người đi vào nội viện. Hàng Phong thấy Hàng Thiên Sơn rời đi cũng lập tức bước đi theo. Bỏ lại đám Hàng Nguyên Hoành tròn mắt nhìn nhau không hiểu ra sao. Bất quá, khi thấy Hàng Phong tới gần, bọn họ vô thức bước lui lại sau mấy bước, không dám tới gần hắn. Thái độ vừa rồi của Hàng Thiên Sơn cùng với thân thủ quỷ dị của Hàng Phong một chiêu đánh bay Hàng Nguyên Hoành lúc nãy đã khiến bọn họ rất sợ hãi. Nhìn Hàng Quang nằm co quắp trên mặt đất, bọn họ đều không tự chủ được trùng mình vài cái. Hàng Phong cũng không để ý ánh mắt sợ hãi của họ mà một đường theo sau Hàng Thiên Sơn đi vào trong nội viện, lúc này Hàng Thiên Sơn đang đi đằng trước lại đột nhiên mở miệng, Hàng Quang chính là một trong những người lúc trước thường xuyên ức hiếp ngươi, từng Hàng Phong cũng không phủ nhận mà thẳng thắn thừa nhận, Hàng Thiên Sơn thấy Hàng Phong thừa nhân, lúc này mới quay đầu lại nhàn nhạt nói, đã vậy ta cũng không nói gì thêm nữa. Vừa rồi ngươi đã xả giận, sau này hàng gia còn cần những hậu bối như các ngươi trợ giúp, thứ nhất. Ta vốn không định cùng hắn tính toán chuyện cũ, chẳng qua là hắn chứng nào tật đó, giật dây hàng bân gây phiền toái với ta nên ta mới tiện tay giáo huống một chút. Hàng Phong nghe Hàng Thiên Sơn nói thì cũng nhàn nhạt nói, dừng một chút, Hàng Phong lại nói tiếp. Thứ hai, tình huống hàng gia ta không muốn nói nhiều hơn. Ta chỉ muốn nói trong đám hậu bối của hàng gia không hề có ta trong đó. Lời này lúc trước ta đã từng nói với ngươi rồi, Hàng Thiên Sơn nghe Hàng Phong nói, sắc mặt liền trầm xuống. Hàng Phong ba lần bảy lượt không trừ mặt mũi cho hắn, cho dù hàm dưỡng của hắn có tốt đến mấy cũng khó mà nhịn được, hắn là nhất gia chi chủ, mà Hàng Phong còn là tôn tử của hắn lại hết lần này đến lần khác đối chọi với hắn. Nếu là một hàng gia đệ tử khác thì Hàng Thiên Sơn hắn cũng không cần nhiều lời mà đã trực tiếp trục xuất khỏi hàng gia rồi, nghĩ vậy, Hàng Thiên Sơn có chút tức giận nói, Hàng Phong, đừng tưởng rằng hiện tại thực lực ngươi mạnh mẽ thấy ta cầu ngươi thì ngươi lại có thái độ như vậy trước mặt ta. Đừng quên, trên người của ngươi đang chảy dòng máu của hàng gia ta, đây là sự thực không thể cải biến, vậy thì sao? Hàng Phong giống như không nhận thấy sự tức giận của hàng Thiên Sơn, vẫn nhàn nhạt nói, ngươi, thấy hàng Phong như vậy, hàng Thiên Sơn tức dân không thôi, nhưng nghĩ lại, hắn cũng không có cách nào ép được hàng Phong nên nhất thời nhục chí thở dài một hơi, thấy vẻ mặt này của hàng Thiên Sơn, hàng Phong cũng không có chút biểu tình gì, mọi việc đều có nhân mới có quả. Nếu lúc trước hàng thiên sơn đối đãi với phụ tử hắn tốt một chút, thậm chí chỉ cần giả bộ dặn dò vài câu thôi thì hai phụ tử hắn cũng không phải lưu lạc ra ngoài. Nếu như hàng phong hắn không phải ngoài ý muốn trọng sinh thì lúc này tình huống của phụ tử hắn như thế nào? Vì vậy hàng phong không hề có dự định tha thứ cho hàng thiên sơn, mà đối với hàng gia càng không có nửa điểm cảm tình. Hiện tại hắn đứng ở chỗ này cũng chỉ là dùng thân phận minh hữu mà đứng. Ngay lúc bầu không khí giữa hai người có chút căng thẳng thì Hàng Nhất Nguyên vốn đợi Hàng Phong bên trong hồi lâu không thấy nên đi ra tìm thì gặp ngay lúc này, thấy bầu không khí quái dị giữa hai người, Hàng Nhất Nguyên lập tức bước tới cười nói, Phong Nhi, ngươi tới rồi à, phụ thân, Hàng Phong thấy Hàng Nhất Nguyên thì lên tiếng thưa, sau đó liền hỏi, phụ thân lần này gọi có gì không, nghe Hàng Phong hỏi, Hàng Nhất Nguyên liền gật đầu nói, đúng là có chuyện, sau đó Hàng Nhất Nguyên đảo mắt nhìn quanh một chút rồi nói tiếp. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào rồi nói, sau đó hắn nhìn Hàng Thiên Sơn nói, gia chủ, việc này để ta nói cho Phong Nhi, lát nữa sẽ báo lại cho ông, Hàng Thiên Sơn nghe vậy thì nhìn Hàng Phong một chút rồi thở dài nói, thôi được rồi, lão đầu này mà còn đứng ở đây sẽ khiến người nào đó mất hứng mất. Ta cần gì phải làm việc dư thừa khiến người ta chán ghét chứ, dứt lời hắn liền vung ống tay áo, có chút tức giận xoay người đi ra bên ngoài, thấy phản ứng của Hàng Thiên Sơn. Hàng Nhất Nguyên hơi ngẩn ra một chút rồi liền hiểu được có lẽ là do nhi tử của mình. Nghĩ vậy, Hàng Nhất Nguyên khẽ lắc đầu thở dài nói, Phong Nhi, ta biết trong lòng ngươi có oán khí, phụ thân cũng không ép ngươi nhưng hy vọng sau này ở trước mặt người ngoài ngươi hãy cho ông ấy một chút mặt mũi, dù sao ông ấy cũng là nhất gia chi chủ, con biết, Hàng Phong nghe vậy chỉ nhàn nhạt gật đầu đáp, Hàng Nhất Nguyên thấy biểu tình của Hàng Phong cũng không biết nói gì hơn nữa. Ông biết nhi tử của mình tuy tuổi không lớn lắm nhưng đã nói là làm, cho nên nếu Hàng Phong đã quyết định thì ông cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa. Sau đó hai phụ tử đi vào một căn phòng bên trong. Vào bên trong Hàng Phong mới thấy căn phòng này so với căn nhà tranh lúc trước của hai người tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Thấy vậy, Hàng Phong không khỏi cảm khái. Thế giới này quả nhiên thực lực vi tôn. Chỉ cần có thực lực là có thể có tất cả. Chương 266, Triều Tịch Quyết 1-2 Hàng Phong chỉ hơi cảm khái một chút rồi khôi phục lại bình thường Quay đầu thấy phụ thân đang bưng trà rót nước Thì hắn vội vàng cười cười tiếp lấy bình trà trong tay Hàng Nhất Nguyên rồi nói Phụ thân, loại chuyện này phải để con làm mới đúng chứ Hàng Nhất Nguyên nghe vậy cũng vui mừng cười cười không tranh với Hàng Phong Mà đứng sang một bên lẳng lặng nhìn Hàng Phong châm trà Sau khi bưng chén trà tới trước mặt Hàng Nhất Nguyên Hàng Phong mới ngồi xuống nói Phụ thân, hiện giờ người nói cho con biết đi Người tìm con có chuyện gì nhẹ nhấp một ngụm trà, Hàng Nhất Nguyên trong lòng giống như uống mật vậy, thấy Hàng Phong hỏi, ông chậm rãi đặt chén trà xuống, do dự một chút rồi nói, Phong Nhi, kỳ thực hôm nay ta tìm con là muốn cùng con thương lượng một việc, phụ thân, con là con của người, có chuyện gì người cứ nói thẳng ra đi, cần gì phải khách sao với con chứ, Hàng Phong hơi kinh ngạc nhìn Hàng Nhất Nguyên rồi cười nói, Hàng Nhất Nguyên nghe vậy cũng gật gật đầu rồi nói tiếp, nửa năm trước, khi ta vừa trở lại Hàng gia, đã từng ở trong gia tộc tiến hành một lần trắc thí khi đó gia chủ thấy ta sử dụng tâm pháp khác nên mới dò hỏi ta về chuyện tu luyện nghe Hàng Nhất Nguyên nói đến đây Hàng Phong đã đại khái đoán được tiếp theo Hàng Nhất Nguyên sẽ nói cái gì quả nhiên Hàng Nhất Nguyên thấy Hàng Phong không có phản ứng gì thì nói tiếp lúc đó vì không có ngươi ở đây nên ta cũng không tự tiện quyết định vì vậy ta cũng không nói rõ về vấn đề tu luyện cho gia chủ Nhưng ta thấy bộ phần tẩn bát hoang mà Phong Nhi truyền ta có cùng với xích dương quyết của hàng gia có chút tương tự. Cho nên ta nghĩ, phụ thân là muốn đem phần tẩn bát hoang giao cho hàng gia phải không? Hàng Phong nhàn nhạt tiếp lời Hàng Nhất Nguyên. Không sai, Phong Nhi, con thấy thế nào? Hàng Nhất Nguyên thấy Hàng Phong đã đoán được nên cũng đơn giản hỏi thẳng. Nói xong, hai mắt Hàng Nhất Nguyên nhìn chầm chầm vào Hàng Phong chờ câu trả lời của hắn. Hàng Phong khép hờ hai mắt giống như đang tự hỏi vậy. Ngay khi Hàng Nhất Nguyên cảm thấy thấp thỏm thì Hàng Phong mở mắt ra rồi phun một câu khiến Hàng Nhất Nguyên thất vọng không thôi, không thể, mặc dù Hàng Nhất Nguyên đã có dự kiến nhưng khi thực sự nghe Hàng Phong cự tuyệt, trên mặt ông cũng không khỏi lộ vẻ thất vọng. Hàng Nhất Nguyên thật lòng không muốn thấy Hàng gia xuống dốc, nhưng ngay khi ông đang thất vọng thì Hàng Phong lại tiếp tục nói, phụ thân người không cần thất vọng vội như thế, con nói không được là có lý do của con, Hàng Nhất Nguyên đang thất vọng. nghe hàng phong nói vậy thì không khỏi có chút nghi ngờ, đồng thời cũng có chút hy vọng. hàng phong thấy bộ dáng của hàng nhất nguyên cũng có chút bất đắc dĩ, rồi giải thích phụ thân tu luyện phần tẩn bác hoang lâu như vậy chắc cũng đã phát hiện nó có chút tương tự với xích dương quyết của hàng gia. không sai, lúc đầu ta còn nghĩ rằng phần tẩn bát hoang chính là cửu chuyển xích dương quyết của hàng gia, sau này mới phát hiện nó so với cửu chuyển xích dương quyết còn cao thâm hơn. hàng nhất nguyên hồi tưởng lại lúc mới có được phần tẩn bác hoang, thì thào nói. Hàng Phong nghe vậy cũng gật đầu nói, phụ thân đoán cũng gần đúng, phần tận bác hoang này và cửu chuyển xích dương quyết quả thật có liên hệ với nhau. Dừng một chút, Hàng Phong thấy vẻ mặt khó hiểu của Hàng Nhất Nguyên lại tiếp tục giải thích, cửu chuyển xích dương quyết cùng với liệt hỏa phần thành của lâm gia và đại nhật chân kinh của tiết gia kỳ thực đều là bản đơn giản hóa của phần tận bác hoang. Cái này, Hàng Nhất Nguyên nghe Hàng Phong giải thích, trong lòng có có chút kinh hãi. sau khi phản ứng lại, liền nghĩ tới một loại khả năng. Cho nên ông hơi run run giọng nói, theo lời con nói thì phần tẩn bác hoang này không phải chính là chí trí cao tâm pháp của Hoàng Thất sao? Hàng Phong liền gật gật đầu thừa nhận suy đoán của Hàng Nhất Nguyên, thấy Hàng Phong chứng thực suy đoán của mình, đại não Hàng Nhất Nguyên như dại ra, Hàng Phong lại tiếp tục nói, bây giờ thì phụ thân đã biết vì sao con không muốn đem phần tẩn bát hoang này giao cho Hàng gia rồi chứ? Hàng Nhất Nguyên sau khi hồi phục tinh thần, nghe Hàng Phong nói vậy liền cười khổ nói, ta hiểu được lo lắng của Phong Nhi. Nếu sự thật là vậy thì tuyệt nhiên không thể giao tâm pháp này cho hàng gia được. Vạn nhất để Hoàng thất biết được thì rất phiền phức, dứt lời, hàng nhất nguyên liền thở dài một hơi. Ông vốn định giúp đỡ hàng gia một chút, ai ngờ cuối cùng kết quả lại vô vọng, nghĩ tới đây, hàng nhất nguyên lại có chút thất vọng, hàng phong thấy vậy thì trong đầu cũng nhanh chóng suy nghĩ, bầu không khí trong phòng lúc này có chút yên tĩnh, một lúc sau, hàng nhất nguyên mới đột nhiên mở miệng nói. Ta vốn định mượn tâm pháp này để chấn hưng hàng gia, không ngờ lại thành ra như vậy, xem ra hàng gia muốn khôi phục nguyên khí đành phải từ từ dung dưỡng thêm vài năm nữa. Hàng Phong lúc này cũng đột nhiên nói, phụ thân, người muốn giúp hàng gia sao? Nghe hàng Phong hỏi, hàng nhất nguyên lập tức nói, kỳ thực cũng không phải là ta muốn, nhưng đây là nguyện vọng trước lúc lâm chung của tổ mẫu con, muốn ta được gia tộc tán thành. Hiện tại có phúc của Phong Nhi, ta xem như đã đạt được nguyện vọng của người. Hơi dừng lại một chút rồi hàng nhất nguyên nói tiếp, chỉ bất quá, ta dù sao cũng đã sinh hoạt ở hàng gia hơn 40 năm, mặc dù phần lớn thời gian đều không được như ý nhưng hàng gia cũng có vài người không sai, nếu không với khả năng của ta lúc trước cũng không chắc có thể nuôi ngươi khôn lớn được. Nói tới đây, hàng nhất nguyên đột nhiên lộ ra vẻ mặt châm chọc, cười cười nói, cũng may, những người đã từng giúp đỡ chúng ta, thân phận trong hàng gia đều tương đối thấp, nên trong lần đại kiếp vừa rồi bọn họ cũng không bị ảnh hưởng nhiều. thương vong đại bộ phận đều là hàng gia hạch tâm đệ tử. Vì vậy ta mới không muốn nhìn thấy hàng gia lúc này tiếp tục đi xuống, nghe hàng nhất nguyên nói xong, hàng phong cũng gật gật đầu nói, kỳ thực trong tay con còn một bản cao dai tâm pháp khác, so với phần tận bát hoang cũng không thua kém bao nhiêu, phong nhi, con nói thật chứ, hàng nhất nguyên vậy thì hai mắt liền sáng ngời, vội vàng hỏi lại, hàng phong cười cười nói, tất nhiên là thật, con sao có thể lừa gạt phụ thân người chứ, vậy, phong nhi. Hàng Nhất Nguyên chỉ nói được tới đây thì không biết nói gì nữa, nhưng Hàng Phong lại hiểu được ý của ông muốn nói gì rồi, cho nên Hàng Phong có chút thần bí cười nói, muốn con đem tâm pháp này cho hàng gia cũng không có vấn đề gì, nhưng con hy vọng phụ thân đáp ứng con một yêu cầu, yêu cầu gì? Hàng Nhất Nguyên không rõ tại sao Hàng Phong lại nói thế nhưng ông biết rõ Hàng Phong sẽ không hại ông, cho nên ông liền nói tiếp, Phong Nhi, con có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần phụ thân có thể làm được, nhất định sẽ làm cho con như nguyện. Yêu cầy này rất đơn giản, Hàng Phong dừng một chút, dưới ánh mắt hiếu kỳ của Hàng Nhất Nguyên chậm rãi phun ra từng chữ một, con muốn phụ thân làm hàng gia gia chủ, cái gì, nghe Hàng Phong nói muốn mình làm hàng gia chi chủ, Hàng Nhất Nguyên liền cả kinh đứng bật dây, hai mắt có chút hoảng sợ nhìn Hàng Phong rồi giận dữ nói, Phong Nhi, sao ngươi lại muốn ta làm cái loại viết giết cha, ngươi, ngươi, Hàng Phong vừa nghe vậy liền biết phụ thân hiểu lầm, vội vàng giải thích, phụ thân, người hiểu lầm rồi. Con không muốn người đi giết Hàng Thiên Sơn, con chỉ muốn người trở thành người kế nhiệm vị trí Hàng gia gia chủ đời kế tiếp thôi. Hàng Nhất Nguyên nghe Hàng Phong giải thích mới bình tĩnh lại, nhưng ông lại thấy có chút rối rắm nói. Nhưng, Phong Nhi, con không phải không biết thân phận của ta, ta chỉ là một đứa con tư sinh. Muốn trở thành gia chủ, tự hồ, điểm này phụ thân không cần lo lắng, lúc trước không phải Hàng Thiên Sơn muốn con trở lại Hàng gia sao? Cho nên nếu người có thể trở thành người thừa kế chức vị gia chủ của hàng gia thì chút việc nhỏ đó không thành vấn đề. Hàng Phong khẳng định, thấy hàng nhất nguyên tự hồ còn chút do dự, Hàng Phong lại tiếp tục khuyên, phụ thân yên tâm, người đừng quên con còn có một huyền thiên tông làm chỗ dựa và quan hệ với hoàng thất bên kia. Chỉ cần cho huyền thiên tông thêm 10 năm nữa, hài nhi của người khẳng định có thể khiến danh vọng của huyền thiên tông truyền khắp đại lục, đến lúc đó có hai thế lực hùng mạnh này ủng hộ. Phụ thân ngồi lên ghế gia chủ hàng gia không cần lo lắng gì cả, phong nhi, nói vậy thì cái vị trí gia chủ này con ngồi hợp hơn ta, hàng nhất nguyên còn chưa nói xong đã bị hàng phong nắc lời, con đối với mấy thứ như gia chủ này không có hứng thú. Con thấy người coi trọng hàng gia như vậy thì tại sao không trực tiếp nắm nó trong tay mình, đến lúc đó có con ở sau lưng ủng hộ, hàng gia tất nhiên sẽ không thể tiếp tục xuống dốc được, nghe hàng phong nói nhiều như vậy, hàng nhất nguyên cũng lẳng lặng suy nghĩ. Hàng Phong cũng không gấp, hắn cũng lẳng lặng ngồi yên chờ đợi. Hàng Phong tin tưởng, phụ thất cuối cùng sẽ suy nghĩ thông suốt. Hắn làm thế mục đích ngoại trừ trách để phụ thân thất vọng, còn lại là vì hắn không muốn để hàng gia không công mà được lợi. Nếu hàng gia có thể nằm trong tay phụ thân hắn thì hắn đem triều tịch quyết giao cho hàng gia cũng không phải là tiện nghi cho người khác. Hơn nữa có thể nắm trong tay một thế lực không tồi như vậy cũng không phải là một lựa chọn tồi. Hàng Nhất Nguyên sau khi tự hỏi một lúc cũng từ từ mở mắt ra. Lúc này, Hàng Phong có thể thấy được rõ ràng vẻ kiên nghị trong mắt ông. Hàng Phong biết, phụ thân hắn đã thông suốt, quả nhiên, Hàng Phong nghe thấy Hàng Nhất Nguyên kiên định nói, Hảo, phụ thân đáp ứng con, tận lực trở thành người kế thừa Hàng gia gia chủ. Thấy Hàng Nhất Nguyên kiên định như vậy, Hàng Phong cũng cười cười nói, đã vậy thì con liền đem triều tịch quyết giao cho phụ thân, sau đó phụ thân giao lại cho Hàng Thiên Sơn. Tin tưởng với công lao này thì địa vị của phụ thân ở Hàng gia sẽ tăng lên không ít, sau đó, Hàng Phong liền viết triều tịch quyết ra giấy giao cho Hàng Nhất Nguyên. Hàng Nhất Nguyên đối với tâm pháp này cũng rất tò mò, đợi Hàng Phong viết xong ông liền cẩn thận xem qua một lần. Sau khi xem xong, Hàng Nhất Nguyên không nhịn được ngửa đầu lên thang. Triều tịch quyết này tựa hồ thuộc tính có chút bất đồng với Cửu dương xích dương quyết, cái này thực sự có thể thích hợp cho đệ tử hàng gia tu luyện sao? Hàng Phong tất nhiên là hiểu sự lo lắng trong lòng Hàng Nhất Nguyên, tuy trên đại lục này không phải một võ giải cả đời đều chỉ tu luyện một loại tâm pháp. Ngay cả hàng phong kiếp trước, trước khi tu luyện ngạo thị Thiên Địa Quyết cũng đã tu luyện qua rất nhiều loại tâm pháp khác nhau. Nhưng bình thường thì các võ giả không ai muốn tu luyện loại tâm pháp thứ hai. Chỉ có hàng nhất nguyên tu luyện phần tận bát hoang là do tâm pháp này cùng mạch với Xích Dương Quyết ông tu luyện trước kia. Nhưng Triều Tịch Quyết này thuộc loại tâm pháp phong thuộc tính, mà cử chuyển Xích Dương Quyết lại là tâm pháp hỏa thuộc tính. Đây hoàn toàn là hai loại tâm pháp khác hẳn nhau. Nếu thực sự cải tu triều tịch quyết này thì chẳng khác nào đấu khí tu luyện trước kia đều thành vô dụng. Tất nhiên cũng không phải là toàn bộ đấu khí trước kia đều lãng phí, chỉ cần đêm đấu khí đó chuyển hóa thành thuộc tính tương ứng của tâm pháp mới là vẫn có thể dùng được. Chẳng qua thời gian chuyển hóa này dài ngắn là tùy vào mỗi người, tu vi càng cao thì thời gian chuyển hóa càng dài, bởi vì những võ giả tu vi càng cao thâm, số lượng đấu khí trong cơ thể càng nhiều. Tuy triều tịch quyết này của Hàng Phong so với cửu chuyển xích dương quyết càng cao thâm hơn, hơn nữa lại là phong thuộc tính. Nhưng theo Hàng Phong quan sát thì hầu hết đệ tử hàng gia đều có thiên hướng phong thuộc tính. Cái này là do Hàng Phong có tinh thần lực siêu cường mới có thể nhận thấy được. Do tất cả trên dưới hàng gia trước giờ đều sở tu tâm pháp hỏa thuộc tính cho nên phong thuộc tính trong cơ thể mới bị áp chế. Cũng vì vậy, Hàng Phong mới lấy triều tịch quyết này cho đệ tử hàng gia tu luyện. Còn về phần cải tu tâm Pháp cần thời gian để chuyển hoán thuộc tính thì Hàng Phong hắn cũng đã có biện pháp rồi. Hàng Phong sau khi giao triều tịch quyết cho Hàng Nhất Nguyên cũng rời khỏi Hàng gia. Chuyện tiếp theo, Hàng Phong căn bản không quan tâm. Chỉ cần Hàng Nhất Nguyên giao triều tịch quyết ra thì với sự không khéo của Hàng Thiên Sơn chắc chắn sẽ an bài ổn thỏa. Về phần chuyển hóa đấu khí cần phải hao phí thời gian dài thì đối với Hàng Phong cũng không khó. Kiếp trước. Hàng Phong vì muốn tìm ra công pháp phù hợp với bản thân mà đã cải tu không dưới 3-40 loại tâm pháp khác nhau. Vì để giải quyết vấn đề chuyến hóa đấu khí, Hàng Phong đã nghiên cứu ra một loại đan dược chuyên dùng cho việc này. Hàng Phong đặt tên cho loại đan dược này là chuyển khí đan. Chuyển khí đan này chỉ là ngũ phẩm đan dược, tài liệu cần thiết cũng rất bình thường, cho nên Hàng Phong luyện chế cũng rất dễ dàng. Sau khi rời khỏi hàng gia, những ngày sau đó Hàng Phong đều ở trong hoàng cung chuyên tâm tu luyện. Bởi vì đồng thời hấp thu năng lượng của bốn viên cửu phẩm đang dược khiến đấu khí của hắn trực tiếp tăng lên địa giai bác phẩm, tuy kinh mạch hầu như đều đã được đã thông nhưng hắn vẫn phải bỏ ra vài ngày để củng cố lại đấu khí. Về phần kết quả của luyện đang đại hội thì sau khi trải qua đánh giá của các luyện dược sư giám khảo cũng đã có kết quả. Đại hội lần này, tính cả hàng phong thì có tất cả là bốn luyện dược đại sư, trong đó có ba người luyện chế cửu phẩm đang dược thất bại, chỉ duy có một mình hàng phong thành công. Còn đan dược của các luyện dược sư khác cao nhất cũng chỉ luyện được bác phẩm đan dược, các luyện dược sư này cũng chính là đám người mà lúc trước khi hàng phong gặp phải tình huống bạo đang nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội đoạt được giải quán quân, nhưng ai ngờ hàng phong lại có thể áp chế được đan bạo, luyện chế thành công cửu phẩm đan dược, khiến cho nụ cười vừa động trên môi đám người này chưa được bao lâu liền ngượng cứng lại. Đến cuối cùng phải rời đi trong ánh mắt trêu tức của những người khác, chuyện này dù sao cũng chỉ là một cái nhạc đệm. Người xuất sắc nhất đại hội lần này đúng như mọi người dự đoán, chính là Hàng Phong, mà tình huống phát sinh bạo đang cùng với kết quả Hàng Phong đạt giải quán quân cũng rất nhanh truyền khắp đi khắp nơi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ngay cả mấy thành thị gần đế đô cũng đều biết đến tên Hàng Phong một luyện dược đại sư tuổi còn rất trẻ, cả đại lục trăm ngàn năm qua đã từng có luyện dược đại sư mới hơn 20 tuổi, mà những người đó không ai không phải là nhân vật phong vân một thời. Giống như Hinh Nhã hiện nay cũng đồng dạng là một luyện dược đại sư mới hơn 20 tuổi, cho nên danh tiếng của nàng cũng rất nổi trên đại lục. Chẳng qua danh tiếng của nàng trong lần đại hội này đều bị Hàng Phong che khuất. Chương 267, nổi danh, trước mặt luyện dược đại sư trẻ tuổi nhất đại lục từ trước tới nay, quan mang trên người Hinh Nhã cũng phải ảm đạm vài phần. Nhất là ở trận đấu tinh thần lực, Hàng Phong lấy một địch ba, đánh bại đồng thời ba luyện dược đại sư càng đưa danh tiếng của hắn lên cao hơn nữa. Thêm vào việc dưới tình huống bạo đang mà hàng phong vẫn có thể luyện chế thành công cửu phẩm đang dược càng khiến tất cả luyện dược sư trên đại lục trung động, mà viên đang dược huyển thần đang hàng phong luyện chế ra trong lần đại hội này cũng khiến các giám khảo của lần đại hội này khiếp sợ không nhỏ. Vì lần đại hội này mà thiên tinh đế quốc đã rất tốn công hao tài mới rất nhiều luyện dược sư nổi danh trên đại lực đến làm giám khảo, trong đó có không ít lão gia hỏa quanh năm chìm đắm trong luyện dược, những người này có thành tựu rất cao trong giới luyện dược sư. Danh vọng trên toàn đại lục cũng được coi là nhất đẳng. Nhưng khi những người này nhìn thấy huyễn thần đan của Hàng Phong thì những nếp nhăn trên mặt cũng không ngừng run rẩy. Bọn họ nghiên cứu luyện dược đã rất lâu mà vẫn chưa hề gặp được loại cửu phẩm đan dược bực này. Với ánh mắt của họ, tự nhiên có thể nhìn ra năng lượng, dược lực ẩn chứa bên trong viên đan dược này vượt xa những cửu phẩm đan dược khác. Loại đan dược thần kỳ như vậy tất nhiên khiến những lão gia hỏa này hứng thú. Qua đàm luận của mấy lão gia hỏa này. Uyển thần đan của Hàn Phong cũng trong một thời gian ngắn đã truyền khắp cả đại lục, về phần công hiệu của uyển thần đan, Hàn Phong cũng không có ý giấu giếm. Hắn đã thương lượng qua với Tiêu Tấn, mục đích trong lần đại hội này không chỉ hy vọng Hàn Phong đạt được thứ hạng cao thu lợi ích về cho đế quốc đơn giản như vậy, mà bên trong đó còn ẩn hàm một mục đích khác, chính là hy vọng càng có nhiều người biết đến Hàn Phong, biết thực lực luyện dược của hắn, khiến cho hắn có đủ vốn liếng để đối kháng với Thương Quan Vô Ngã. Từ đó Trong lúc đối phó với Lâm Gia, Hoàng Thất và Hàng Phong càng có thêm nhiều ưu thế, cũng bởi vì vậy, Hàng Phong không hề giữ lại chút nào, trực tiếp đem công hiệu của Huyễn thần đang nói ra cho mọi người cùng biết, có thể làm cho một võ giả dưới thiên giai ngũ phẩm trực tiếp tăng lên một phẩm, đang dược bá đạo như vậy, một khi truyền ra liền triệt để oanh động cả đại lục, tin tức này vừa lan ra liền khiến cả đế đô rung động, vô số tông môn, thế gia nội tình thâm hậu vội vàng tiến về đế đô, khiến cho dư âm của đại hội luyện dược còn chưa dứt lại một lần nữa làm náo nhiệt cả đế đô. Hàng Phong từ miệng Tiêu Tấn cũng biết được chỉ trong vài ngày mà đã có khoảng 20 thế lực lớn nhỏ tiến vào đế đô và các thế lực khác vẫn đang trên đường tới đây. Những thế lực này đều vì huyễn thần đang Hàng Phong luyện chế ra mà đến. Thấy tình hình này, Hàng Phong và Tiêu Tán đều rất thỏa mãn. Tiêu Tấn tin tưởng, chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa danh khí của Hàng Phong lên rất cao. Khi đó Hàng Phong muốn mượn sự trợ giúp của một vài thiên giai cường giả cũng không khó, mà tối trọng yếu. Trong kế hoạch của Tiêu Tấn là muốn ba gã cung phụng thiên giai cường giả đã đầu nhập vào lâm gia mượn hơi trở về. Về việc bọn họ phản bội, mặc dù trong lòng Tiêu Tấn tức dân nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Những cường giả thiên giai trừ bỏ những người được bồi dưỡng từ nhỏ thì nếu không đủ lợi ích là rất khó lưu họ lại. Thực tế thì trong bảy cung phụng của Hoàng Thất cũng chỉ có ba người là hoàn toàn trung với Hoàng Thất. Còn bốn người khác đều do lúc trước hoàng thất cấp đủ lợi ích nên bọn họ mới lưu lại Ai ngờ, thương quan vô ngã vốn thuộc về hoàng thất lại đầu nhập vào lâm gia Lâm gia cũng nhờ đó mà lôi kéo ba gã cung phụng phản bội lại hoàng thất đầu nhập vào lâm gia Do đó, đối với sự phản bội của mấy người này, tiêu tấn cũng không thể nói gì Thế nhưng, hiện tại đã bất đồng Tiêu tấn tin tưởng với thực lực hàng phong thể hiện ra so với thương quan vô ngã chỉ hơn chứ không kém Càng quan trọng hơn là hiện nay Hàng Phong mới chỉ 15 tuổi, tiềm lực vô hạn. Với lợi thế như vậy, Tiêu Tấn nắm chắc có thể kéo ba gã cung phụng kia quay lại hoàng thất. Mấy ngày nay Tiêu Tấn cũng đã bắt tay vào tiếp xúc với ba gã cung phụng kia. Hành động của Tiêu Tấn cũng không có dấu Hàng Phong, dù sao hắn vẫn cần năng lực luyện dược của Hàng Phong để lôi kéo mấy người này. Chẳng qua là Hàng Phong căn bản không có thời gian để ý mấy chuyện này. Bởi vì, khi hắn nhận lại viên huyễn thần đan đã lập tức giao cho phí lão. Phí lão mấy ngày nay cũng đã biết được công hiệu của huyễn thần đan này. Lúc này Hàng Phong lại cấp nó cho lão, khiến cho một lão nhân như lão cũng không khống chế được tâm tình kích động trong lòng. Hàng Phong thấy bộ dáng do dự của lão cũng không cho lão có cơ hội từ chối, trực tiếp nhét vào tay lão rồi dặn dò phải lập tức dùng ngay. Phí lão thấy hành động của Hàng Phong, trong lòng rất cảm động. Lão cũng không nhiều lời nữa mà miễn cười nhận lấy, sau đó... Phí lão theo lời Hàng Phong bắt đầu bế quan luyện hóa viên Huyễn thần Đan này. Với thực lực thiên giai tam phẩm hiện nay của lão, đại khái cần khoảng 2 tháng là có thể hoàn toàn hấp thu dược lực của Huyễn thần Đan đột phá lên thiên giai tứ phẩm. Theo tin tức mới nhất thì trong khoảng một tháng tiếp sau đó thương quan vô ngã cũng trở về. Trong khoảng thời gian này, Hàng Phong tin tưởng phí lão đã thành công đột phá và trở thành nhân tố tăng thêm phần thắng cho hoàng thất khi đối phó lâm gia. Kỳ thực, Hàng Phong không phải chưa nghĩ đến việc gọi bố lôi địch đến. Nhưng hiện tại mặc dù Huyền Thiên Tông có hoàn thất che chở vẫn rất khó đảm bảo một ít thế lực âm thầm có chút động tác. Cho nên vì an toàn, Hàng Phong cũng chỉ có thể để bố lôi địch tiếp tục lưu lại trấn thủ Huyền Thiên Tông. Vài ngày kế tiếp, Hàng Phong ngược lại không hề vội vã tu luyện, dù sao hiện tại tu vi của hắn cũng đã là địa giai bác phẩm, đối thủ dưới thiên giai căn bản không thể uy hiếp tới hắn. Do đó hắn dùng mấy ngày này luyện chế chuyển khí đan cho hàng gia. Mấy ngày trước Hàng Phong đã nhận được tin tức từ Hàng Nhất Nguyên, sau khi Hàng Nhất Nguyên đưa triều tịch quyết cho Hàng Thiên Sơn, Hàng Thiên Sơn chỉ liếc mắt nhìn qua đã phát hiện ra chỗ tinh diệu của công pháp này, hiển nhiên so với cửu chuyển xích dương quyết của Hàng gia Cao Minh hơn rất nhiều. Lập tức, Hàng Thiên Sơn kích động tán dương Hàng Nhất Nguyên, rồi quyết định từ nay về sau, Hàng gia đệ tử sẽ toàn bộ cải tu công pháp này. Đương nhiên, mặc dù đã quyết định nhưng Hàng Thiên Sơn sẽ không lỗ mãn hành động. hiện tại hàng gia đang đối mặt với địch nhân thần bí nếu như toàn bộ hàng gia đệ tử đều tập trung vào tu luyện lúc này thì chắc chắn hàng gia sẽ để lộ ra một lỗ trống thực lực rất lớn với sự không khéo của hàng thiên sơn tất nhiên sẽ không phạm phải sai lầm nhỏ này vì vậy hắn liền tập trung vài đệ tử tuổi còn nhỏ đấu khí vừa mới nhập môn để bọn chúng thử tu luyện triều tịch quyết còn những người khác phải đợi sau khi hàng phong luyện chế xong chuyển khí đang mới tiến hành từng nhóm tu luyện mà hôm nay Hàng Phong sau khi luyện chế xong chuyển khí đan, lại tới hàng gia lần nữa. Sau khi đại hội luyện dược kết thúc vài này, danh khí của Hàng Phong đã từ từ truyền ra. Trong ngày diễn ra đại hội cũng có hơn vạn người quan kháng cho nên bộ dáng của Hàng Phong nhiều người cũng nhận thức. Vì vậy, để an toàn, trước khi Hàng Phong đi, tiêu tấn đã phái một thiên giai cung phụng đi theo hắn hộ vệ. mươi 268, thiên giai cường giả. Lúc trước, khi Hàng Phong ra ngoài đều có phí lão đi theo, Nhưng lúc này phí lão đang bế quan nên tiêu tấn mới phái người khác, kỳ thực, tiêu tấn lo lắng cũng hơi thừa, không nói thế lực khắp nơi mấy ngày nay bắt đầu hành động kiềm chế lẫn nhau, chỉ cần một ngọn gió lay động cũng khiến những người này có phản ứng rồi. hơn nữa, Hàng Phong bây giờ tuy chỉ là địa giai bác phẩm nhưng những võ giả dưới thiên giai căn bản không có khả năng tổn thương hắn. Cho dù gặp phải thiên giai cường giả, Hàng Phong mặc dù không thể đánh bại đối phương nhưng hắn vẫn nắm chắc có thể an toàn chạy trốn. Chẳng qua là khi chạy trốn phải nỗ lực đại giới một chút thôi. Nhưng nhiều này cũng nói rõ Hàng Phong hiện giờ đã có đủ thực lực để tự bảo vệ mình. Vì vậy cho dù không có mấy người phí lão thì hắn cũng không cần sợ người nào. Tuy vậy nhưng đối với hảo tâm của tiêu tấn, Hàng Phong cũng không cự tuyệt. Dù sao có một thiên giai cường giả bảo hộ cũng tốt hơn hắn phải tự thân dùng bí thuật chạy trốn. Như vậy nguyên khí sẽ bị tổn hao rất lớn. Vị cung phụng này cũng là lần đầu tiên Hàng Phong thấy mặt. Tiêu Tấn giới thiệu người này tên là Tiêu Chiến, là cung phụng mà Tiêu Tấn yên tâm nhất, nguyên nhân tại sao thì Tiêu Tấn cũng không nói rõ, nhưng Hàng Phong cũng có thể đoán ra vài phần, chỉ cần nhìn cái tráng của Tiêu Chiến có vài phần giống Tiêu Tấn là cũng có thể dễ dàng suy đoán ra, Tiêu Chiến này hẳn cũng là một người trong Hoàng Thất. Nếu ngay cả người trong Hoàng Thất mà Tiêu Tấn còn không tín nhiệm thì còn ai hắn có thể tín nhiệm được nữa, Tiêu Chiến chậm rãi đi theo Hàng Phong từ xa xa cũng đang cẩn thận quan sát Hàng Phong. Với người tên Hàng Phong này, thời gian gần đây Tiêu Chiến từ miệng tiêu tấn cũng nghe được một ít, nhất là chuyện Hàng Phong có thể luyện chế huyễn thần đan, Tiêu Chiến càng quan tâm, có thể giúp một thiên giai cường giả lập tức tăng lên một phẩm, loại đan dược nghịch thiên này đã vượt quá nhận thức của mọi người trên đại lục rất hấp dẫn với cường giả thiên giai tứ phẩm như Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng biết Hàng Phong đã đem viên huyễn thần đan kia giao cho phí lão, mặc dù rất tiếc nuối nhưng hắn cũng không thể nói gì, đối với tầm tình biến hóa của Tiêu Chiến. Hàng Phong cũng đoán được một chút, tuy huyển thần đan kia hắn đã cấp cho phí lão nhưng hắn cũng đã hứa với tiêu tấn, chỉ cần tìm đủ một phần tài liệu nữa là hắn sẽ giúp tiêu chiến luyện chế một viên huyển thần đan khác, cái này cũng coi như là hắn tạ lễ cho tiêu chiến mấy ngày tới bảo vệ hắn cùng với việc hoàng thất che chở cho huyền thiên tông hai năm, tiêu tấn nghe vậy tất nhiên rất vui vẻ. Tài liệu của huyển thần đan cũng không phải quá đặc thù mà chỉ có chút khó kiếm thôi. Lần trước vì kiếm tài liệu cho Hàn phong tham gia đại hội luyện dược sư cũng đã tiêu tốn gần 2 tháng thời gian của tiêu tấn, với năng lực của hoàng thất mà còn phải mất 2 tháng, nếu đổi thành người khác, chắc chắn càng phiền phức hơn, nhưng vì có thể giúp cho tiêu chiến tiến giai lên thiên giai ngũ phẩm, cho dù có phiền phức hơn nữa tiêu tấn cũng sẽ không buông tha. Cho nên sau khi biết ý định của Hàn phong, tiêu tấn liền nhanh chóng phái người đi khắp nơi thu thập tài liệu của Huyễn thần đan. Mà Tiêu Chiến khi biết được tin này cũng rất mừng rỡ cho nên hắn đối với Hàng Phong rất cảm kích. Do đó mới dụng tâm nguyện ý làm bảo tiêu cho Hàng Phong. Mà cho dù không có việc này thì dưới mệnh lệnh của Tiêu Tấn, Tiêu Chiến cũng phải bảo vệ Hàng Phong an toàn. Có một thiên giai tứ phẩm cường giả bảo hộ bên cạnh, Hàng Phong cũng rất vui vẻ cho nên hắn rất nhàn nhã đi trên đường. Xung quanh người đi lại không ít và cũng có không ít người nhận ra hắn nhưng đại bộ phận đều chỉ đứng tại chỗ ngạc nhiên nhìn hắn. không hề có hành động quá khích nào. Ngay lúc này, ở phía trước đột nhiên có âm thanh huyên náo khiến Hàng Phong chú ý. Hắn theo hướng âm thanh nhìn tới thì trên mặt liền lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Phía trước cách hắn không ca đang có hai người đang tranh chấp gì đó, mà một người trong đó Hàng Phong biết, chính là Hàng Nhạc mà hắn gặp trên đường đi tới đế đô. Đại kiếp vài ngày trước của Hàng gia, Hàng Nhạc tự hồ may mắn tránh được. Mà những ngày tiếp theo Hàng Phong cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Hàng Phong bây giờ cũng đã biết thân phận của Hàng Nhạc. Mặc dù không phải là tôn tử trực hệ của Hàng Thiên Sơn nhưng cũng là tôn tử duy nhất của nhị đệ của Hàng Thiên Sơn. Nhị đệ của Hàng Thiên Sơn tên là Hàng Vạn Sơn lúc trước vì luyện công xảy ra sự cố đã chết đi, mà phụ thân của Hàng Nhạc và là con trai của Hàng Vạn Sơn cũng đã chết trong lần đại kiếp vừa rồi của Hàng gia. May mắn là Hàng Nhạc còn sống sót. Hàng Phong cẩn thận nhìn thì thấy Hàng Nhạc đang tranh chấp với một người đầu tóc lù xù, quần áo có chút cũ nát giống như một tên thất cái. Người sáng suốt vừa nhìn liền phát hiện trên mặt hàng nhạc đã có chút không kiên nhẫn, nhưng có lẽ do nhiều người đang vây xem nên hắn không dám lỗ mãn. Hàng Phong chậm rãi đi tới chỗ hai người tranh chấp, cũng không phải Hàng Phong cảm thấy hứng thú với chuyện này, chẳng qua là muốn tới hàng gia thì phải đi qua con đường này. Khi Hàng Phong tới gần hai người, hàng nhạc cũng rất kinh ngạc khi thấy hắn, như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt hàng nhạc trong nháy mắt liền hoảng sợ, kỳ thực hàng nhạc ở trong hàng gia quan hệ với hàng Quang cũng không tệ. Từ miệng hàng quan hắn cũng biết được hàng phong ba năm trước cũng chỉ là một tên phế vật thấp kém luôn bị người khác khi dễ trong hàng gia. Nhưng ai ngờ, mấy ngày trước một phế vật trong miệng hàng quan lại khiến cả đại lục phải khiếp sợ với danh tiếng luyện dược đại sư trẻ tuổi nhất đại lục. Hơn nữa thực lực của hàng phong hắn cũng đã chứng kiến. Quan trọng hơn mà mấy ngày trước hắn từ miệng mấy người trong hàng gia biết được việc của hàng quan. Lúc đó hắn liền minh bạch hàng phong không chỉ đơn giản như hắn đã thấy. Nghĩ tới quãng đường tới đế đô hắn luôn châm chọc khiêu khích hàng phong. Hàng nhạc lúc này không khỏi cảm thấy lạnh lạnh trong người. Hàng phong khi tới gần hàng nhạc cũng không có ý định chào hỏi gì. Nhưng hàng nhạc khi thấy hàng phong tới gần lại tưởng hàng phong sẽ động thủ với hắn. Trong đầu không khỏi nhớ tới bộ dáng thê thảm nằm trên giường của hàng quan cho nên hắn cũng không muốn tranh chấp gì với lão khất cái trước mặt nữa mà lấy tay đẩy bả vai của lão một cái rồi không hề quay đầu nhanh. Chống chạy đi, thân thể lão khất cái rất suy nhược. Bị Hàng Nhạc đẩy một cái thì liền ngã về phía sau, vừa vặn ngã ngay trước người Hàng Phong. Hàng Phong có chút kinh ngạc khi thấy Hàng Nhạc bỏ chạy, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được nguyên nhân tại sao cho nên chỉ đành lắc đầu cười cười. Tuy vậy, nhưng khi thấy lão khất cái trước mặt, Hàng Phong không khỏi nhíu mày. Một cái đẩy của Hàng Nhạc cũng không nhẹ, lão khất cái cũng không ngờ Hàng Nhạc đột nhiên có hành động như vậy nên nhất thời liền mất trọng tâm, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, miệng không nhịn được phát ra vài tiếng rên rỉ. Thấy bộ dáng của lão đầu này, hàng phong cũng không nghĩ nhiều nhẹ nhàng nâng lão dậy, thuận miệng hỏi, lão trường, người không sao chứ, lão khất cái dưới sự giúp đỡ của hàng phong từ từ đứng dậy, một tay phủi phủi mông rồi xoa xoa vài cái, một tay níu lấy cánh tay hàng phong không để cho mình bị ngã, nghe hàng phong hỏi thăm, lão cũng không để ý, thuận miệng nói, không sao, không sao, ta có thể có việc gì chứ. Đường đường một thiên giai cường giả như ta sao có khả năng bị một tên tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh làm bị thương được chứ? Nghe lão khất cái nói, hàng phong cũng dở khóc dở cười. Chương 269, lão khất cái kỳ quái, thiên giai cường giả, một thiên giai cường giả mà dễ dàng bị một nhân giai võ giả đẩy ngã sao? Hàng phong cẩn thận nhìn vị thiên giai cường giả này từ trên xuống dưới rồi có chút buồn cười lắc đầu, hắn căn bản không cảm thấy một chút đấu khí nào trên người lão. Lão khất cái này đừng nói là một thiên giai cường giả mà ngay cả đấu khí cũng chưa từng luyện qua. Nhưng Hàng Phong cũng không có mở miệng phản bác, đối với hắn thì lão khất cái này cũng chỉ là một người qua đường, hắn chỉ thuận tiện giúp đỡ một chút thôi, đợi cho lão khất cái đứng vững. Hàng Phong cũng không nhiều lời liền cáo biệt rồi tiếp tục hướng lãnh địa hàng gia đi tới, về phần chuyện phát sinh giữa lão và hàng nhạc hắn không có hứng thú hỏi thăm, bất quá, sự đời thường không chỉ đơn giản như vậy. Hàng Phong vừa đi được vài bước thì đằng sau vang lên tiếng gọi, hắn quay đầu lại nhìn thì phát hiện người gọi hắn lại là lão khất cái kia, lão khất cái lúc này đang bước nhanh tới chỗ hắn, có lẽ cho hồi nãy bị ngã khá đau nên tướng chạy của lão có hơi chút không tự nhiên, thấy lão đầu này chạy tới chỗ mình, Hàng Phong nhướng nhướng mày hỏi, lão trường, còn có chuyện gì sao? Lão khất cái khi chạy tới trước mặt Hàng Phong liền thở mạnh một hơi rồi nhìn chầm chầm Hàng Phong nói, ta biết ngươi là ai, hửng? Hàng Phong nghe lão khất cái nói thì cũng có chút sửng sốt khó hiểu, ta biết ngươi là ai, thấy vẻ mặt nghiêm túc của lão khất cái này, Hàng Phong cũng hơi do dự, Hàng Phong thầm nghĩ, lão đầu kỳ quái này có ý gì, không đợi hắn kịp suy nghĩ, lão khất cái đã nói tiếp, ta biết ngươi gọi là Hàng Phong. Mấy ngày trước trong đại hội luyện dược sư ta cũng có mặt ở quảng trường, ta biết ngươi, nghe vậy, Hàng Phong liền cảm thấy có chút phiền muộn. Lão khất cái này vừa nói xong thì Hàng Phong tin chắc rằng phải trên 7 phần người đi đường lúc này đã biết hắn là ai, hắn thực sự không hiểu, lão khất cái này nói vậy có mục đích gì, trong lúc Hàng Phong còn đang phiền muộn thì lão khất cái lại nói thêm một câu khiến hắn càng cảm thấy phiền muộn hơn, tên tiểu tử vừa rồi ta cũng biết, hắn dường như cũng là người của hàng gia, lão trường, ngươi rốt cuộc muốn nói gì, Hàng Phong có chút khó hiểu hỏi, lão khất cái nghe vậy liền cười gian gian vừa cẩn thận quan sát Hàng Phong vừa nhỏ giọng tấm tắt. Thẳng đến khi thấy vẻ mặt hàng phong đã thiếu kiên nhẫn lão mới lẩm bẩm, người trẻ tuổi bây giờ sao đều không biết nhẫn nại như vậy, sau đó lão hai tay chống nạnh nhìn hàng phong nói, sự tình là thế này, vừa rồi tiểu tử chơi bộ dáng của lão phu, lão phu liền tìm hắn lý luận một phen, ai ngờ tên tiểu tử đó không biết kính già yêu trẻ mắng lão phu, cuối cùng còn đẩy ngã lão phu xuống đất. Người nói hắn có phải rất quá phận không, cái đó tự hồ không quan hệ gì tới ta, hàng phong dở khóc dở cười nói. Ai ngờ lão khất cái nghe hàng phong nói vậy, thanh âm liền đề cao vài phần nói, sao không quan hệ? Ngươi cũng họ hàng, nhìn bộ dáng của ngươi thì chắc hẳn ngươi cũng là người của hàng gia, người hàng gia các ngươi đẩy ngã ta sau đó bỏ chạy, ta không làm gì được hắn thì chỉ có thể tìm người hàng gia khác là ngươi tính sổ, đây là kiểu lý luận gì? Đầu hàng phong như nở to ra, rất nhanh, hàng phong đã xếp lão khất cái này vào nhóm người điên. Mà lão khất cái này cho dù có là người điên thì cũng là người điên không muốn sống nữa, dĩ nhiên lại dám tính sổ lên đầu hàng gia. Tuy thực lực hàng gia hiện nay không còn như trước nhưng với một lão khất cái như thế này thì đối phó rất nhẹ nhàng. Hàng Phong cũng không có ý định dây dưa với lâm chấn không điên tự nhận mình là thiên giai cường giả này, nhưng tự hồ lão không có ý thức giác ngộ, thấy Hàng Phong không để ý tới lão, xoay người bỏ đi mà lão vẫn đuổi theo phía sau không ngừng lại nhảy. Hàng Phong nghe một hồi thì phát hiện những lời lão khất cái điên này nói cũng có chút hoặc kê, vừa nói bản thân là một thiên giai cường giả thành danh đã lâu, vừa than vãn đám hậu bối bây giờ không biết kính già yêu trẻ. Sau đó lão lại quở trách Hàng Phong khiến Hàng Phong như rơi vào ảo giác, cảm giác bản thân hắn tự hồ đã trở thành một ác nhân tội ác đầy trời như lời lão khất cái này. Điều này làm Hàng Phong cười khổ không thôi, hắn quay đầu nhìn lão khất cái vẫn đang lải nhải phía sau. hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định dứt khoát dứt ra khỏi lão già không rõ lai lịch này lúc hàn phong vừa định hành động thì lão khất cái này lại phun ra một câu làm dự định của hắn bất đắc dĩ phải tạm hoãn người trẻ tuổi lão phu đang nói chuyện với ngươi đó ngươi đã không thèm nghe mà còn định rời đi là sao ta biết bí mật trên người ngươi đó lão khất cái cười tà nói nghe lão nói thế hàn phong không hiểu tại sao trong lòng lại có chút tin tưởng vì vậy hắn xoay người lại hỏi trên người ta có bí mật gì Hắc hắc, lão khất cái đầu tiên là cười hề hề vài tiếng rồi mới nói, không có bí mật gì. Ngươi bởi vì nghe ta nói vậy mới dừng lại sao, ngươi rốt cuộc là ai? Tiếp cận ta với mục đích gì? Hàng Phong nghe lão khất cái nói vậy, vẻ mặt liền biến đổi, dùng ngữ khí lạnh lùng hỏi, hôm nay ngươi không nói rõ ràng thì đừng trách ta không khách khí, ai ngờ lão đầu này lại không để uy hiếp của Hàng Phong vào tai, lão vẫn dùng bộ dạng cao nhân như cũ nói, người trẻ tuổi, ngươi quá nóng nảy rồi. Phải biết rằng ta là một lão già, người phải biết kính trên nhường dưới chứ, sao lại dùng khẩu khí như vậy nói với ta, Ngươi đã không nói, vậy đừng trách ta, dứt lời, hàng phong đã mất đi kiên nhẫn với lão khất cái này, thân hình khẽ động, hắn đã tới trước mặt lão, lập tức một cái bạo liệt quyền oanh xuất, quyền đầu mang theo kình phong nhắm thẳng đầu lão khất cái, lão khất cái này cũng bị hành động bất ngờ này của hàng phong làm cho choáng váng, lão căn bản không thấy rõ động tác của hàng phong. Nhưng phản ứng cũng không chậm vội vàng ngồi xổm xuống, hai tay che đầu, miệng hô to, chuyện gì cũng từ từ, ngàn vạn lần đừng động thủ, bộ xương già của ta không chịu nổi nắm tay của ngươi đâu. Hàng Phong nghe vậy, động tác liền dừng lại, hắn nguyên bản cũng chỉ định dọa lão khất cái này một chút để moi miệng lão thôi, hắn không tin lão khất cái này tiếp cận hắn mà không có mục đích gì, lúc này, Hàng Phong chỉ có thể xác định lão khất cái này không có bất luận một chút đấu khí nào. Nếu không một quyền vừa rồi hắn không đúng lúc dừng lại thì chỉ sợ lão khất cái này đã đi gặp Diêm Vương rồi, thấy hàng phong ngừng tay lại, lão khất cái đang ngồi chồm hổng dưới đất liền nhảy bật lên, hai tay vỗ vỗ ngực, bộ dáng như bị kinh sợ không nhẹ, lão dùng ngữ khí có chút bất mãn nói, người trẻ tuổi bây giờ thật là, lời còn chưa nói xong lão đã cảm thấy một đạo ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm vào mình nên vội vàng dừng lại, nhìn hàng phong nói, được rồi, được rồi, ngươi đúng là không có tính kiên nhẫn mà. Lão Phu nói chuyện không hề sai sự thật. Ta nói biết bí mật trên người ngươi là ta biết, vậy mà ngươi còn không tin. Nếu là trước đây, ai mà dám đối xử với ta như vậy thì ta đã trực tiếp một chưởng phách chế hắn. Hàng Phong giống như đã quen với mấy lời nói huyên thuyên của lão khất cái này nên cản bản không để ý. Hắn chỉ nhàn nhạt nói, ta đã mất đi sự kiên nhẫn với ngươi rồi, ngươi tự mình nói hay để ta bắt ngươi phải nói, chương 270, ngươi có thể cho ta lợi ích gì? Một hai, lão khất cái nghe vậy, hai mắt liền trợn lên, rồi lập tức mở miệng nói, thực lực của ngươi rất không tồi, có phải đã tiến vào địa giai rồi đúng không, cái này có gì mà ngạc nhiên, mọi người trong đế đô đều đã biết, hàng phong cười lạnh nói, lắc lắc đầu, lão khất cái nở nụ cười thần bí nói, tuổi còn trẻ mà đã là địa giai cao thủ, nói ra quả thật khiến người khác sợ hãi than. Nhưng đáng tiếc bọn họ không biết mặc dù ngươi chưa đạt tới thiên giai nhưng trên người đã có được tiên thiên đấu khí mà mọi người hàng mơ ước, mấy cũng cuối cùng, lão nói rất thông thả tự nhiên, nhưng vào tai hàng phong lại giống như xét đánh, người biết hắn có tiên thiên đấu khí cũng không nhiều, mà ai cũng đều là thiên giai cường giả giống như phí lão, nhưng lão đầu trước mặt này ngay cả một điểm đấu khí cũng không có, làm sao có thể phát hiện bí mật trên người hắn, tiên thiên đấu khí cũng không phải là bí mật quá quan trọng đối với hắn. Nhưng tới nay cũng chỉ có vài người biết nên Cũng có thể xem như là một bí mật Lão khất cái thấy biểu tình của Hàng Phong Thì cười cười nói tiếp Hắc hắc, ngươi nhất định là đang suy nghĩ Một lão gia hỏa không hề có chút đấu khí nào Như ta làm sao có thể phát hiện ra bí mật Mà ngay cả thiên giai cường giả Cũng rất khó phát hiện ra Đúng không? Hàng Phong gật gật đầu không nói gì Trong mắt hắn hiện lên vẻ hiếu kỳ rất đậm Lão đầu này cũng không có trực tiếp trả lời ho Mà tiếp tục thần thần bí bí nói Đây chẳng qua chỉ một bi mật mà ta phát hiện trên người ngươi thôi. Lão Phu còn phát hiện tiên thiên đấu khí của ngươi xó với tiên thiên đấu khí bình thường còn cường đại hơn. Ta nói không sai chứ. Lúc nói những lời này, vẻ mặt của lão vẫn rất thông dong. Nhưng hàng phong nghe được lại giống như một đám thiên lôi đánh trúng. Việc hắn tán công để đổi lấy tiên thiên đấu khí trạng thái thứ hai lúc này ngoại trừ phí lão và tiêu linh thì không còn ai khác biết nữa. Mà đây là do hắn chủ động nói với hai người. Bằng không cho dù là thực lực thiên giai của phí lão Cô sung không thể phát hiện chút khác thường nào chứ đừng nói người khác. Hàng Phong cũng tin tưởng, phí lão và Tiêu Linh hai người tuyệt đối không bán đứng hắn đem chuyện này nói cho người khác biết. Nhưng nếu là vậy thì lão gia hỏa này làm sao biết được, trong lòng Hàng Phong không khỏi tràn nhập khiếp sợ và nghi hoặc Đương nhiên, đối với lão gia hỏa thoạt nhìn không có chút lực uy hiếp này, hắn cũng liền cảnh giác hơn nhiều. Tự hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hàng Phong, lão khất cái này nói tiếp. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, không có ai nói chuyện này cho ta biết đâu, sở dĩ ta có thể phát hiện là do vừa rồi ngươi giúp ta đứng dậy, cho nên ta mới biết, giúp ngươi đúng lên, Hàng Phong có chút nghi hoặc hỏi lại, không sai, bởi vì khi ta và ngươi chạm vào nhau, ta liền phát hiện tiên thiên đấu khí trên người ngươi, lão khất cái giải thích, ngươi rốt cuộc là ai, Hàng Phong nghe vậy, vẻ mặt liền trầm xuống, dùng ngữ khí thâm trầm hỏi, lão khất cái nghe vậy thì hai mắt lại lần thứ hai trợn tròn, rồi bất mãn nói. Sao trí nhớ của ngươi kém thế hả Không phải lúc nãy ta đã nói ta là một thiên giai cường giả sao Thấy lão gia hỏa này lại tự xưng là thiên giai cường giả Vẻ mặt nghiêm túc của hàng phong cũng không khỏi khẽ co giật Hắn thật sự bị lão già này làm cho buồn bực chịu không nổi Nhưng lập tức trong lòng hắn nổi lên một ý niệm mà ngay cả hắn cũng có chút khó tin Lẽ nào lão gia hỏa này thực sự là một thiên giai cường giả Ý niệm này vừa xuất hiện cũng khiến hắn buồn cười chính bản thân hắn sau đó hắn liền trực tiếp hỏi, ngươi nói người là thiên giai cường giả, nhưng ta thấy trên người ngươi không hề có một chút đấu khí nào, đây là vì sao? Ai ngờ lão đầu này khi nghe hàng phong hỏi vậy thì vẻ mặt đang tươi cười của lão thoáng chốc liền xuất hiện vẻ cô đơn, tuy rằng chỉ là thoáng qua, nhưng hàng phong vẫn phát hiện được, lập tức trong lòng hắn thấy kinh ngạc không thôi, không tự chủ được, hắn đã bắt đầu có chút tin tưởng lão gia hỏa này. Lúc này lão cất cái cũng đột nhiên lên tiếng giải thích, tiểu tử kia. mặc kệ ngươi có tin hay không lão phu cho tới bây giờ chưa hề nói láo ta nói ta là một thiên giai cường giả thì ta chính là một thiên giai cường giả ngữ khí của lão lúc này có chút giống như tiểu hài tử đang dỗi vậy nhìn lão da hỏa đầu tóc bù xù quàng áo lôi thôi này hàng phong cảm thấy cả ngày hôm nay thần kinh hắn có chút căng thẳng hắn có chút bất đắc dĩ nói nói nhiều như vậy ngươi còn chưa nói ra mục đích ngươi tiếp cận ta nếu ngươi còn không nói rõ Tuy ta sẽ không làm gì ngươi nhưng ta cũng không thể tiếp tục lãng phí thời gian với ngươi ở đây nữa. Lão khất cái vừa nghe vậy liền có chút bất mãn với sự uy hiếp của Hàn phong. Ta nói ta là một thiên giai cường giả, mặc kệ hiện giờ ngươi có tin hay không nhưng chắc chắn sau này ngươi sẽ tin. Theo lời ngươi nói, hiện tại trên người ta không hề có một chút đấu khí nào, đây cũng là mục đích ta tìm ngươi. Nghe lão nói vậy, Hàn phong cũng có chút hiểu ra, nếu lời nói của lão là thật, Lão là một thiên giai cường giả mà trên người không có chút khí tức nào của võ giả quả thật rất kỳ quái, như vậy, khả năng chỉ có hai dạng, một chính là lão giống hắn tán công, như vậy cũng có thể giải thích được việc lão là một thiên giai cường giả. Đương nhiên, ở tình huống bình thường thì không ai lại có hành động giống như tự sát là tán công này, ngoại trừ quái thai như hàng phong hắn, còn nếu không phải tán công, thì chỉ còn một khả năng chính là lão gia hỏa này bị người khác đã thương, đảng đến toàn thân tu vi đều mất hết. Theo lời của lão gia hỏa này thì Hàng Phong cảm thấy chỉ có khả năng thứ hai là đúng, nghĩ tới đây, Hàng Phong thầm thở dài một hơi, kỳ thực, trong lòng hắn đã cơ bản tin tưởng lão gia hỏa này, tuy lời nói của lão có hơi chút điên điên khùng khùng. Nhưng người có thể chạm một cái liền nhìn ra tình trạng tiên thiên đấu khí trên người hắn cũng không hề đơn giản, chỉ cần phần nhãn lực này liền biết người thường không thể nào có được, nghĩ đến việc lão gia hỏa này tuy mất hết đấu khí nhưng kinh nghiệm của một thiên giai cường giả vẫn còn đó. Hơn nữa, theo Hàng Phong suy đoán, lão gia hỏa này trước khi thụ thương có thể thực lực so với phía lão còn mạnh hơn. Nghĩ vậy, Hàng Phong liền nói, nói vậy, hôm nay ngươi cố ý an bài như vậy tiếp cận ta là muốn ta giúp ngươi khôi phục tu vi. Lão đầu này vừa nghe Hàng Phong nói vậy liền biểu môi nói, cái gì mà cố ý an bài? Ngươi cho rằng người là đại mỹ nữ mà người người đều muốn thấy ngươi sao? Ta đã nói rồi, trước giờ Lão Phu không hề nói xạo. Hàng tiểu tử lúc nãy đánh ta một cái ta đã ghi nhớ, chờ thực lực của ta khôi phục ta nhất định sẽ tìm hắn bà hảo hảo giáo húng cho hắn sợ tè ra quần luôn xem hắn sau này còn dám đắc tội lão nhân gia ta hay không, dứt lời, lão không nhịn được mà cười ha hả, hàng phong thấy vậy cũng không biết nói gì, cười một chút, lão lại nói tiếp, tiểu tử, ta biết năng lực của ngươi không sai, ngươi giúp tao xem xem thương thế trên người ta còn có thể khôi phục được hay không, giống như sợ hàng phong không chịu xem, lão nói tiếp. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi cho ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi thật tốt, bảo đảm không ít chỗ tốt. Hàng Phong nghe vậy cũng bắt đầu có chút tò mò với thân phận của lão gia hỏa này, nhưng hắn cũng không nhiều lời mà đi tới trước mặt lão, bắt lấy cánh tay lão. Ngay sau đó một luồng tinh thần lực dũng mãnh tiến vào trong cơ thể lão, lão gia hỏa lúc này cũng đã thu hồi vẻ tươi cười trên mặt, thay vào đó là vẻ khẩn trương. Sau khi tinh thần của Hàng Phong dũng mãnh tiến vào cơ thể của lão gia hỏa này liền bị tình huống của lão làm cho giật mình. Lập tức, sắc mặt hẳn cũng trở nên ngưng trọng, cẩn thận nhắm hai mắt lại tỉ mỉ quan sát. Sau một lát quan sát, Hàng Phong phát hiện toàn bộ kinh mạch của lão đầu này đều đã bị đứt đoạn, đồng thời rất nhiều bộ vị trên cơ thể đều có tổn thương bất đồng. Những tổn thương này nếu đổi lại là một người thường thì đã chết từ lâu rồi, cho dù là võ giả có chút thực lực thì chỉ sợ không ai có thể qua được hai tháng. Theo quan sát của Hàn Phong, những tổn thương này và tình trạng kinh mạch hiện giờ thì những thương thế này đã có từ rất lâu rồi, so với lúc đầu vừa quan sát, tình huống thân thể của lão đầu thoạt nhìn không có chút đấu khí này không hề khác với người bình thường nào khiến hắn cũng kinh ngạc không thôi, càng quan sát, Hàn Phong càng thêm kinh hãi, tỉ mỉ quan sát hai vòng trong thân thể của lão, ho rút cuộc ở một chỗ rất bí ẩn phát hiện một tia năng lượng ba động rất yếu ớt, Hàn Phong thử dùng tinh thần lực tiếp xúc với tia năng lượng này, Không ngờ lại bị phản vệ, với tinh thần lực cường đại của hắn lúc này mà cũng bị khi tức cường đại của tia năng lượng tiếp xúc trong nháy mắt làm cho giật mình. Trong nháy mắt tiếp xúc đó Hàng Phong liền biết tia năng lượng yếu ớt đó chính là đấu khí của lão gia hỏa này. Hàng Phong cũng minh bạch, bởi vì có một tia năng lượng này mà lão gia hỏa vẫn bình yên vô sự với thân thể đầy tổn thương như thế này cho tới giờ. Tất cả đều nhờ vào tia năng lượng này chống đỡ. Bởi vì toàn thân kinh mạch đều đứt đoạn nên mới đầu hắn mới không thể cảm ứng được khí tức đấu khí trên người lão. Đã từng là một thiên giai cường giả, sau khi mất đi khống chế với đấu khí tự nhiên bản thân cũng không còn lực lượng gì trở thành giống như một người bình thường vậy, hàng phong lập tức lại nghĩ đến lúc trước lão gia hỏa này đắc tội phải người nào mà xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Nhìn thương thế của lão thì lúc đó hẳn là bị địch nhân một chưởng phách đoạn toàn bộ kinh mạch, tuy may mắn thoát chết nhưng cũng mất đi toàn bộ lực lượng. loại tình huống này đối với một ít cường giả tâm cao khí ngạo còn thống khổ hơn là chết nhưng nhìn bộ dáng của lão gia hỏa này tựa hồ như không hề bị chuyện này đã kích chậm rãi rút tinh thần lực ra khỏi cơ thể lão gia hỏa này hàng phong từ tử mở mắt ra vừa mở mắt ra hàng phong liền bắt gặp ánh mắt vừa khẩn trương vừa có chút bất an của lão đầu thần bí này hàng phong thoáng sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền minh bạch tâm tình của lão lúc này tuy lão bên ngoài tỏ ra rất thông dong nhưng chắc chắn sau khi mất đi lực lượng mạnh mẽ vốn có Lão đã bị đã kích không nhẹ. Bộ dáng thông dong kia có lẽ lão dùng để che giấu đi sự bất an trong lòng. Nghĩ vậy, hàng phong không khỏi có cảm giác đồng tình với lão. Bất quá, đồng tình thì đồng tình. Hắn cũng không có khả năng đối với người vừa gặp mặt. Thậm chí đối phương là ai còn không biết mà đã ra tay giúp đối phương trị liệu. Hắn còn chưa đến mức rảnh hơi như vậy. Do đó hắn chậm rãi mở miệng nói, ta hiện tại đã tin tưởng ngươi trước đây là một thiên giai cường giả. Hơn nửa thực lực ít nhất cũng là ngũ phẩm trở lên, lão đầu này nghe vậy, hai mắt liền sáng ngời, ngữ khí có chút hưng phấn nói, ngươi thực sự có thể nhìn ra, không sai, không sai, 20 năm trước, đấu khí của ta đúng là đã đạt tới ngũ phẩm. Nhưng sau đó lại bị một tên gia hỏa đánh bị thương, đấu khí hoàn toàn biến mất, cho dù ta cố gắng như thế nào cũng không thể khôi phục lại được, 20 năm. Vậy ngươi hẳn là không ngừng tìm kiếm luyện dược sư đi, hàng phong cũng có chút kinh ngạc. Lão gia hỏa này đã bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể sống hơn 20 năm, nếu đổi thành một thiên giai cường giả khác chỉ sợ cũng không thể qua được vài năm. Nghe hàng phong hỏi, lão đầu này liền biểu môi, khinh thường nói, đương nhiên là phải đi tìm, sao có thể không tìm chứ? Lão phu ta đã đi qua không ít quốc gia, gặp qua rất nhiều luyện dược sư, trong đó luyện dược đại sư cũng không ít nhưng bọn họ cả đám đều ra vẻ cao ngạo. một lão già ngay cả nửa điểm đấu khí cũng không có như ta bọn chúng còn không thèm nhìn, mà gặp được vài người nguyện ý hỗ trợ thì năng lực đều rất hữu hạn. nghe lão giải thích, hàng phong cũng gật gật đầu tin tưởng, thương thế trên người lão không phải bình thường. may là gặp được hắn, nếu đổi thành luyện dược sư khác quả thực rất khó có thể chữa khỏi được. nghĩ vậy, hàng phong nhàn nhạt nói, đối với tình huống của người ta cũng có một chút nghiên cứu, nhưng chữa khỏi cho người thì ta có được ích lợi gì? lão đầu nghe hàng phong nói vậy. trong lòng bị đã kích không hề nhỏ nét mặt già nu không khỏi đỏ lên nghe hàng phong hỏi đến lợi ích mặt của lão liền nhăn lại dường như có chút khổ não hàng phong cũng không gấp hắn lặng lặng đứng một bên nhìn lão khất cái trong đầu cũng nhanh chóng tự hỏi qua lần quan sát vừa rồi hàng phong cũng tự so sánh với bản thân như lão khất cái này nói thì lão đã từng là một thiên giai cường giả nhưng dù sao cũng đã là chuyện cũ rồi Khi Hàng Phong kiểm tra tình huống thân thể của lão cũng biết rõ thân thể của lão cũng rất không tốt, toàn thân đều có vấn đề. Nhưng sau khi kiểm tra Hàng Phong cũng đã tính toán được sơ bộ, Hàng Phong cũng không nói dối lão khất cái này, tình huống của lão hắn quả thực đã có nghiên cứu qua. Nói chính xác hơn, Hàng Phong ở kiếp trước bởi vì tư chất bản thân nên trong một khoảng thời gian rất dài, hắn dùng rất nhiều tâm lực vào việc nghiên cứu kinh mạch trong cơ thể, tuy đến cuối cùng hắn vẫn không thể giải quyết vấn đề cơ thể của hắn. Phải nhờ vào ngạo thị thiên địa quyết trợ giúp mới có thể tiến vào thiên giai. Nhưng việc này cũng không đại biểu cho khoảng thời gian hắn tốn vào việc nghiên cứu kinh mạch bị lãng phí. Hàng Phong không dám nói trên đại lục này không có ai am hiểu về kinh mạch liên quan tới đấu khí như thế nào hơn hắn. Nhưng Hàng Phong dám tự nhận tri tức của hắn về phương diện này đã đi trước thời đại lúc này khá xa. Hơn nữa, trong 400 năm trước, thành tựu luyện dược của cả đại lục đã đạt được trình độ rất cao. Vài người trong đó cũng có những phát hiện mới về kinh mạch và đấu khí trong cơ thể con người. Theo đó một vài đang được chuyên dùng chữa trị kinh mạch cũng lần lượt ra đời. Có những điều này Hàng Phong đã sơ bộ nắm chắc có thể chữa khỏi cho lão đầu khất cái này. Chỉ cần chữa khỏi, căn cứ vào đấu khí năng lượng trong cơ thể của lão, Hàng Phong tin chắc cho dù lão không thể trở lại trạng thái đỉnh phong nhưng 20 năm trước nhưng tiến vào thiên giai thì có lẽ không vấn đề gì. Sau khi Hàng Phong đã chữa khỏi cho lão, Rồi kết hợp với đang dược hàng phong phụ trợ thì tin rằng thêm một thời gian ngắn nữa lão nhất định có thể triệt để khôi phục. Lão đầu này đã từng nói lão trước kia từng là thiên giai ngũ phẩm cường giả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.